chương bốn trăm linh ba tổ long lo lắng chương bốn trăm linh ba tổ long lo lắng tổ long cái kia vô cùng to lớn hư ảnh thời gian dần qua hiện lên ở tổ long trên điện nó tản ra khí thế cường đại làm cho ngao quảng không khỏi run lẩy bẩy đứng lên không hổ là long tộc trí cường giả à qua nhiều năm như vậy khí thế vẫn là như thế khủng bố dù là bây giờ bị khốn ở cái này biển sâu d ư ớ i đáy tổ long chỗ cho thấy uy nghiêm như c ũ làm cho ngao quảng tâm sinh sợ hãi tổ long là đã từng long tộc người mạnh nhất trải qua hung thú lượng kiếp cũng dẫn đầu long tộc tại hung thú trong lượng kiếp sống sót sau đó trở thành hồng hoang chủng tộc mạnh nhất một trong xuất lĩnh long tộc nhất thống hồng hoang lân gia tộc c những g cùng là ư ngươi được tương đương nhưng lưng người ợ n cùng kỳ lân hai tộc tranh bá hồng hoang, đánh cho thiên hôn địa ám Long, lần này gọi ta đến đây cần làm chuyện gì? Tổ Long Thanh nghe không sánh gián cũng hành động bất đắc dĩ, dù sao Long tộc trên thân phần lớn nghiệp lực giờ phút này đều đeo tại hắn trên g gọi gì. gì giờ tộc tộc Trúc ta Tổ bất tộc phút tại một cho đắc kỳ làm lại là lực đây âm đây hai địa mua người. bá ám vào sao đã đều suy yếu, dĩ, dù năm gần đây hắn hết ngày dài lại đêm thâu c h ấ n thủ lấy hải nhãn chỉ vì có thể nhanh chóng đem long tộc trên người gông xiềng triệt để tiêu mất rơi hồi bẩm tộc trưởng lần này đến đây tìm ngài cũng không phải là ta mà là đông hải long vương Trúc l o nga nga nga ngay l sau đó nga quảng bởi liền tựa n h h như thực địa đem tất cả tình huống từng cái hướng tổ long làm kỹ càng báo cáo đợi tổ long sau khi ngay xong trong lòng cũng sinh ra cùng chúc long tướng cùng nghi vấn vì sao phượng tộc trên người nghiệp lực gông xiềng không hề giống long tộc như vậy nghiêm trọng đâu kỳ lân dị tộc như thế nào h u n g thú đại kiếp đằng sau h u n g thú bị tiêu diệt hầu như không còn sau đó h u n g thú thời đại trong suốt nhỏ long tộc phượng tộc cùng kỳ lân tộc liền bắt đầu cập k h ở i long phượng kỳ lân tam tộc trải qua đại chiến thu phục thống lĩnh hồng hoang đông đảo chủng tộc bình định hồng hoang loạn tượng thu được đại khí v ậ n trở thành lúc này kỳ thiên địa nhân vật chính tam tộc chiếm hồng hoang đại bộ phận địa bàn g i n g la tất cả thúy trúc trưởng phượng hoàng trường phi cầm kỳ lân quản tàu thú không y thuận tu sĩ nhau nhau bị khu trục đến hoàng vụ chi địa chỉ có một số nhỏ thực lực cường đại tu giả có thể không tiếp nhận tam tộc thống trị ở đây sau vô số năm thân ở thống trị địa vị tam tộc dần dần nước ngạnh thường thường là tranh đoạt khí vật cơ duyên vơ vét tài nguyên nước hiếp chúng sinh lẫn nhau công phạt tại thiên đạo quy tắc hạn chế bên dưới hồng hoang cường giả chỉ có thể tu tới đại la kim tiên không cách nào đột phá tới thánh vị cho dù là long phượng kỳ lân tam đại tộc trưởng cũng là ở vào loại này lúng túng tình trạng bên dưới không tại đại la kim tiên bình cảnh chậm chạp không cách nào đột phá cái này cũng dẫn đến tam tộc càng thêm điên cùng tranh đoạt tài nguyên cơ duyên để đánh vỡ bình cảnh tiến nhập thánh gia tại lần lượt chiến sự trung tam tộc tạo thành hồng hoang tổn thất cực kỳ lớn hủy sinh linh đồ thán hao hết chủng tộc khí v ậ n tam tộc cân đoán không thể điều tiết nghiệp lực mông m ộ i tâm trí phía dưới phát khởi tam tộc quyết chiến tạo thành hồng hoang lần thứ nhất lượng kiếp long hán l ư ợ n g kiếp trận chiến này thẳng đánh hồng hoang vỡ vụn giết hại vô tận sinh linh tạo bên dưới vô biên nghiệp lực tam tộc cũng bởi vậy nguyên khí đại thương trong tộc tinh anh tổn thất hầu như không còn cứ việc ba vị tộc trưởng tại đúc thành sai lầm lớn thời khắc hoàn toàn tỉnh ngộ là không để cho chủng tộc diệt tuyệt hướng thiên đạo hưng thuận đại nguyện long tộc cầu nguyễn vĩnh chấn thiên hạ Thủ hộ hồng hoang không nhận địa làm hại. kỳ h nhận hòa hại. ô n g địa làm k lân tộc cầu nguyện cam vị thiên địa tường thụy kỳ lân hiện thân tất là thái bình t h ị n h thế khí vận hao hết long phượng kỳ lân tam tộc cũng đã mất đi thiên địa nhân vật chính địa vị sau đó hoặc vĩnh c h ấ n tổ đ ị a hoặc thực hiện đại nguyện từ đây rời khỏi hồng hoang thiên địa chính giữa sân khấu bất quá long tộc cùng phượng tộc so sánh kỳ lân tộc muốn tốt một chút lưu lại tộc nhân không ít kỳ lân tộc chỉ còn lại có số lượng không nhiều tộc nhân thành vật biểu tượng khởi bầm tiên tổ bây giờ kỳ lân tộc nhân vô cùng ít ỏi đã thành vật biểu tượng dân tộc vật khởi đằng sau nhân tộc vật biểu tượng cũng bị đổi thành vượng hoàng lúc đầu nhân tộc vật biểu tượng không chỉ có kỳ lân nhưng nhân hoàng đế tân đột nhiên của khởi dẫn đầu nhân tộc phản kháng thiên đạo thánh nhân phản kháng đạo tổ hồng quân không chỉ có thoát khỏi nhân tộc bi thảm tiên vận còn giúp t r ợ phụ tộc thượng cổ yêu tộc cùng vu tộc của khởi t r ợ giúp đ ị a tiên tri tổ c h ấ n nguyên tử huyết hải minh hà lão tổ yêu sư quân bằng thượng cổ yêu đình yêu hoàng đế tuấn tri tử l ụ c á c nữ tiên đứng đầu tây vương mẫu các loại thoát khỏi thánh nhân áp chế nói cách khác bây giờ hồng hoang mạnh nhất là nhân tộc trong đông hải mạnh nhất là bản c ầ nguyên thần biến thành thông thiên tiển giáo long tộc sớm nhất chính là tại đông h ngao quảng trả lời thiệt giáo hiện tại chính là đông hải bá chủ nghị không ra chỉ chớp mắt lại là hai cái lượng kiếp đi qua đáng tiếc long tộc nghiệp lực vẫn là không có rửa sạch sạch sẽ long tộc hay là không có cách nào khôi phục đi qua huy hoàng tổ long t h ở d à i hậu bối không góp sức hắn cũng không có cách nào trúc long cũng không có cách nào tộc trưởng nếu không để long tộc trước bị thân nhân tộc trúc long đề nghị trước hết để cho long tộc gia nhập nhân tộc dưới trướng có nhân tộc che chở người của long tộc có lẽ liền có thể thoát khỏi g ô n g xiềng đột phá cảnh giới càng cao hơn mà lại nhân tộc trong lãnh địa giang hà trong hồ nước long tộc đã đầu nhập vào nhân tộc long tộc khác đầu nhập vào nhân tộc cũng rất bình thường dù sao cái kia nhân hoàng đế tân đã cùng hồng quân một dạng đ ạ t đến hợp đạo cảnh tất nhiên có thể từ cái này phong thần trong lượng kiếp chiến thắng long hán l ư ợ n g kiếp long phượng kỳ lân tam tổ không có một nhà chiến thắng ba bên đều bại hoại chiến thắng chính là phương tây la hầu cùng hồng quân bọn hắn trên thực tế tam tộc vẫn là có thể tranh cái thắng bại đi ra nhưng bị hồng quân hố tham dự hai người người phải thừa nhận nghiệp lực là tất nhiên nhưng là kẻ thất bại thành công cũng không cần lo lắng những thứ này hông thú l ư ợ n g kiếp hồng quân bọn hắn thuộc về người thắng trận cũng không có bị nghiệp lực m a k e t i n g theo lý mà nói nhân tộc là bây giờ hồng h o a mạnh nhất long tộc hẳn là đi theo nhân tộc lan lộn nhưng nhân tộc quật khởi đã đem phong thần lượng kiếp mang hướng về phía một phương hướng khác lượng kiếp bị ngăn trở thiên đạo sẽ hạ xuống kinh khủng hơn lượng kiếp cuối cùng ai thắng ai thua còn khó nói làm hai tay chuẩn bị đi kết cục như thế nào chỉ có thể dựa vào chính các ngươi chúng ta những lao ra hỏa này trong thời gian ngắn là ra không được tổ long lo lắng long tộc sẽ thụ phong thần lượng kiếp đi lệnh ảnh hưởng cho nên lý do an toàn hay là làm hai hai tay chuẩn bị cho thỏa đáng tốt tiên tổ ngao quảng đạt được tổ long chỉ thị có phương hướng đi tới bất quá cũng muốn muốn con đường này muốn thế nào an bài tiếp tục lưu lại đông hải ngắm nhìn tộc nhân Kéo o l nhưng g tộc k c h mà đế tân cũng không tại chiều ca chỉ có bị kiền ra mặt tiếp đại hắn nga quảng biểu thị đông hải long tộc muốn gia nhập dân tộc người dân tộc che chở bị kiên đối với đông hải long tộc biểu thị n h i ệ t l i ệ t h o ă n g nén cũng biểu thị hắn rất nguyện ý tiếp nhận đông hải long tộc nhưng việc này nhất định phải đạt được đế tân phê chuẩn mới có thể có hiệu lực khi đế tân biết được tin tức này sau cũng không có cảm thấy đặc biệt hưng phấn hoặc cao hứng tại hắn chưa trở thành t h á n h nhân trước đó long tộc đối với nhân tộc tới nói có tương đối lớn giá trị cùng tác dụng nhưng mà cho đến ngày nay long tộc đối với nhân tộc ý nghĩa đã tương đối nhỏ bé nhân tộc chiếm cứ lãnh thổ phạm vi bên trong thi vân bố vũ làm việc có thể do giang hà trong hồ nước long tộc đến gánh chịu dù cho long tộc không chịu trách nhiệm nhiệm vụ này nhân tộc tự thân cũng có giải quyết vấn đề năng lực trên thực tế đế tân hy vọng nhân tộc có thể thể hiện ra bao dung cùng tiếp nhận thái độ yêu tộc phân làm cận đại yêu tộc cùng thượng cổ yêu tộc hai phe cánh riêng phần mình chiếm cứ một phương mà tại nhân tộc trong lãnh địa cũng tồn tại rất nhiều yêu tộc nay chủ yếu là bởi vì nhân tộc đối với an thịt có nhu cầu tại trong long tộc đế tân chân chính xem trọng là tổ long cùng trúc long hai vị này đều từng trải qua long hán l ư ợ n g k i ế p t u vi của nó càng là đạt đến hồn nguyên kim tiên viên mãn cảnh giới chỉ cần không có nghiệp lực công xiềng hai người bọn hắn rất nhanh liền có thể độ kiếp thành thánh về phần tứ hải long tộc t u vi cao nhất bất quá kim tiên không có gì thu nạp giá trị cho dù bây giờ hồng hoang thay đổi tốt hơn rất nhiều t ứ hải long tộc cũng không có người đột phá thái ớt kim tiên có thể thấy được long tộc tại long hán trong lượng kiếp tạo ra sát nhiệt g nặng bao nhiêu đến mức long tộc nghiệp lực gông xiềng đến nay đều không có bung lỏng đế tân để bị k i ế n nói cho nga quảng để hắn đi trước hỏi thăm một chút tổ l o n g cùng t r ú c long có nguyện ý hay không gia nhập nhân tộc nếu như bọn hắn nguyện ý như vậy nhân tộc sẽ vui vẻ tiếp nhận tứ hải long tộc trái lại nếu như bọn hắn không tình nguyện vậy cũng không sao liên quan tới tứ hải long tộc hoàn cảnh sinh tồn vấn đề đế tân thì để bị kiền đem trải vớt địa mạch chữa trị địa mạch các loại sự nghi cáo chi nga、quảng. phải biết đáy biển đồng dạng tồn tại địa mạch chỉ cần đối với nó tiến hành hợp lý trải vớt cùng chữa trị liên có thể cải biến đáy biển hình dạng mặt đất từ đó khiến cho long tộc nơi nghỉ lại linh khí càng r ồ i r à o đây cũng là đế tân cho đông hải long tộc một phần lễ vật hoặc là nói là cho tổ long cùng chúc long thành ý ngao quảng thần sắp tịch mịch rời đi t r i ề u ca bởi vì hắn cũng không đạt được trong lòng kỳ vọng trả lời chắc chắn hắn nguyên bản lòng tràn đầy đang mong đợi dân tộc có thể tiếp nhận hắn đông hải long tộc dù sao dân tộc lãnh địa ở vào hồng hoang đại lục đông bộ cùng đông hải cùng nhau tiếp giáp một khi đông hải long tộc thành công gia nhập dân tộc như vậy dân tộc n h â n hoàng đế tân tựa hồ cũng không vội ở lại làm ra quyết định thậm chí khả năng đối với hiện nay đông hải l o n g tộc cũng không coi trọng cái này làm cho ngao quảng cảm thấy mười phần thất vọng cùng mười b à i ngao quảng sau khi trở về lập tức triệu tập đông hải người của long tộc đem trải vớt địa mạch cùng chữa trị địa mạch sự tình nói cho mọi người để đông hải l o n g tộc lập tức trải vớt địa mạch dưới đáy biển chữa trị địa mạch dưới đáy biển sau đó ngao quảng đi tổ long điện gặp tổ long cùng trúc long đối mặt ngao quảng mang về tin tức tổ long cùng trúc long để ngao quảng trước trải vớt cùng chữa trị địa mạch dưới đáy biển chờ bọn hắn thương lượng xong đằng sau lại nói tổ long cùng trúc long th làm đã từng hồng hoang người mạnh nhất bọn hắn là không nguyện ý gia nhập người khác dưới trướng cho dù bọn hắn nguyện ý gia nhập nhân tộc bọn hắn cũng thoát thân không ra bọn hắn bây giờ còn đang chắn hải nhắn đâu chứ bốn trăm linh năm chú ý tốt chính mình là được chứ bốn trăm linh năm chú ý tốt chính mình là được bởi vì tổ long cùng t r ú c long kiên quyết không nguyện ý đầu nhập vào nhân tộc dẫn đến đông hải long tộc cuối cùng không thể thành công gia nhập vào trong nhân tộc nhằm vào đế tân quyết sách này nhân tộc nội bộ tồn tại rất nhiều chỗ khác nhau ý kiến phải biết long tộc làm thời kỳ viễn cổ bá chủ nó thực lực tổng hợp không thể khinh thường nhất là tứ hải long tộc liên hợp lại sau có nhân số càng là tương đương khả quan trọng yếu hơn là nếu như lần này có thể thành công tiếp nhận long tộc như vậy tương lai liền có thể coi đây là lệ hấp dẫn càng nhiều chủng tộc gia nhập vào trong nhân tộc đến tỷ như nói cận đại yêu tộc bắc hải địa vực bao la nếu có thể đem mảnh khu vực này đặt vào nhân tộc bên trong phạm vi q u ả n h ạ t không thể nghi ngờ sẽ mang đến chỗ tốt to lớn tại hồng hoang trong thế giới tồn tại trời người ba đạo trong đó thiên đạo chấp trưởng thiên đ ỉ n h cùng thế gian vạn vật vận hành địa đạo thì chi phối lấy u minh địa phủ cùng lục đạo luân hồi mà nhân đạo thì khống chế toàn bộ hồng hoang đại lục nói một cách khác vô luận là sinh hoạt ở trên lục địa hay là trong hải dương hồng hoang sinh linh hết thảy đều thuộc về thuộc về nhân tộc quản lý nhưng mà muốn chân chính thực hiện đối với hồng hoang lục địa cùng hải dương vạn tộc sinh linh hữu hiệu thống trị cũng không phải là chuyện dễ cái này cần một cái quá trình tiến lên t u ầ n tự bất quá có thể từ giờ trở đi từng bước áp dụng mà long tộc vừa lúc trở thành một cái tuyệt hảo thời cơ lê tân đông hải long tộc muốn gia nhập nhân tộc đây là chuyện tốt ta ngươi sao có thể cự được đâu toại nhân thị mở miệng trước nhân tộc cũng không phải không có thu nạp long tộc nhân tộc trên địa bàn những giang hà này hồ nước long tộc không cũng đủ số tiếp thu sao làm sao đông hải long tộc liền không thể tiếp thu đúng vậy à đế tân đông hải long tộc là tứ hải long tộc đứng đầu nếu như chúng ta tiếp nhận đông hải long tộc liền có thể tiếp nhận tứ hải long tộc long tộc nhân số đông đảo tiếp nhận bọn hắn đối với nhân tộc tới nói cũng không lộ a hữu xào thị cũng duy trì tiếp nhận long tộc đông hải c h i địa lớn như vậy trừ tiệt giáo địa b ả n chính là long tộc địa b ả n tiếp nạp đông hải long tộc thì tương đương với đem đông hải đặt vào dưới trướng nam hải bắc hải cùng tây hải cũng là như thế đế tân tự có đế tân suy tính long tộc quá khứ là hồng hoàng bá chủ một trong không giả có thể học nghề lực ảnh hưởng cũng là lớn nhất hồng hoàng đều cải thiện bao lâu tứ hải long tộc vẫn không có người đột phá thái ớt kim tiên về phần giang hà hồ nước long tộc khi đó nhân tộc suy nhược cần hắn nhìn hỗ trợ thi vân bố vũ chúng ta cũng không thể sử dụng hết liền mặc kệ người ta đi bọn chúng đối với nhân tộc là có công tiếp nhận bọn hắn rất bình thường không chỉ có tiếp nhận bọn hắn còn cho cho bọn hắn rất nhiều chỗ tốt đây là đối với nhân tộc có cống hiến người nên được về phần đông hải long tộc thu phong thần lượng tiếp ảnh hưởng bọn hắn từng còn ý đ ồ tổn thương nhân tộc b á c h tính cho nên tạm thời tới nói chúng ta không cần thiết tiếp nhận bọn hắn thần ô n g cảm thấy đế tân làm rất đúng đông hải long tộc, cùng nhân tộc cho tới nay đúng vậy hài hòa cho nên coi như muốn tiếp nhận bọn hắn cũng muốn phơi bọn hắn một đoạn thời gian ta cũng không nói vĩnh viễn không tiếp nhận đông hải long tộc cùng nam bắc tây hải long tộc điều kiện của ta bọn hắn không đáp ứng ta đương nhiên sẽ không tiếp nhận bọn hắn ta để ngao quảng nhắn cho tổ long cùng trúc long để bọn hắn gia nhập n h â n tộc chỉ có hai người bọn hắn gia nhập n h â n tộc ta mới có thể tiếp nhận tứ hải n h â n tộc nhưng tổ long cùng trúc long c ự tuyệt đông hải long tộc tự nhiên không có cách nào gia nhập n h â n tộc ngao quảng vì cái gì muốn cho đông hải long tộc gia nhập n h â n tộc còn không phải là vì tìm kiếm tre chở đông hải mặc dù lớn nhưng rất nhiều nơi đã bị tiệt giáo chiếm lĩnh đông hải long tộc phạm vi một phương diện khác phong thần lượng k i ế p biến thành bây giờ cái dạng này xiển giáo rất có thể đem tứ hải long tộc kéo qua đi nguyên thủy từ trước đến nay bá đạo vì thắng được bắc hải chi chiến khẳng định sẽ tận hết sức lực đem thế lực khác kéo vào được mà long tộc chính là lựa chọn tốt nhất chúng tộc khác suy nếu không chịu nổi không có cách nào cho xiển giáo hình thành trợ giúp tại nhân tộc mà nói chư vị tiên hiền không có bị giải cứu trước đó long tộc đối với nhân tộc có trợ giúp chư vị tiên hiền bị giải cứu đằng sau dân tộc liền đã không cần long tộc hiện tại nhân tộc xa so với long tộc phải cường đại đây là một phương diện, muốn. Một phương diện khác, bởi vì nhân tộc phong thần lượng kiếp sớm đã c h ạ y h ư ớ n g cố định quỹ đạo thiên đạo khẳng định phải thay đổi phương hướng chỉ bất quá hắn người đại diện hồng quân trạng thái không được mà chậm trễ ta đoán chừng qua một đoạn thời gian nữa hồng quân cơ bản khôi phục đằng sau thiên đạo liền sẽ hành động đến lúc đó vô lượng lượng kiếp sẽ hạ xuống cho dù là thánh nhân cũng có thể là v ỡ lạc nói cách khác trận này phong thần lượng kiếp sẽ diễn biến thành phi thường khủng bố lượng kiếp hồng hoang tất cả có chút thực lực thực lực đều sẽ liên lụy trong đó về phần những cái kia thực lực nhỏ yếu thế lực có thể sẽ bởi vì chiến hỏa tác động đến mà hồi phi yên diện ngao quảng muốn đông hải long tộc gia nhập nhân t n h â n tộc tự thân cũng không thể cam đoan bình yên vô sự nói gì bảo hộ long tộc mà lại bản thể của ta một mực trạng thái không rõ nhân tộc sức chiến đấu cao nhất không cách nào k i ể m chế hồng quân đến lúc đó chiến trường đi hướng thật khó mà nói chính chúng ta đều ốc còn không mang nổi mình ốc cũng đừng có muốn bảo hộ những người khác không phải đế tân ích kỷ mà là thực lực không đồng ý lại nói đi qua nhân tộc chính là các phe món ăn trong mầm khi đó nhân tộc còn không có bây giờ cường đại như vậy bây giờ nhân tộc khỏi cần phải nói nguyên thủy lão tử cùng tiếp dẫn chuẩn đề khẳng định là trông mà thèm vô cùng đế tân cảm thấy nếu là lúc trước để tiếp dẫn cùng chuẩn đề lập nhân giáo đoán chừng tất cả nhân tộc đều trở thành giáo nó đ ổ chỉ có lao tử gia hòa này c ứ c đúng là đầy hầm cầu lãng phí một cách vô í c h cơ hội cực tốt đương nhiên cái này cùng hắn kiến thức không đủ có quan hệ giáo đồ càng nhiều giáo phái khí vận thì càng nhiều thu đến nhân tộc đệ tử càng nhiều nhân tộc liền càng tán thành ngươi h n g hoang đệ nhất đại giáo dễ như t r ở bàn tay mà lao tử lại không liền muốn chiếm giáo hóa nhân tộc hố không quản giáo hóa sự t ì n h cuối cùng bị phế thánh vị cũng là đáng đời đế tân nói đúng nhân tộc lúc này không cần lòng tộc gia nhập thiếu một cái cấp dưới thế lực đến lúc đó liền thiếu đi chia một ít â m ta là trải qua lượng tiếp lượng tiếp khủng b mọi người tự hành phân tích một chút mỗi một lần l ư ợ n g kiếp liền sẽ phát hiện l ư ợ n g kiếp nhân vật chính rất khó có tốt hạ tràng hông thú l ư ợ n g kiếp hông thú bộ tộc tử thương hầu như không còn chuyển sinh hồng hoang văn thán thần mà cũng đại bộ p h â n chết chỉ còn lại có hồng quân la hầu n h ư u n g m ả y âm dương cùng tàn cô ôn long hán l ư ợ n g kiếp long phượng kỳ lân tam tộc cơ hồ tử thương hầu như không còn v u yêu l ư ợ n g kiếp v u tộc cùng yêu tộc cũng kém không độ long tộc đối với nhân tộc hữu dụng chỉ có tổ long cùng trúc long hai vị bọn hắn từng là hôn nguyên kim tiên viên mãn nếu như bọn hắn gia nhập nhân tộc chỉ cần trên người bọn họ nghiệp lực rửa sạch sạch nhưng long tộc những người khác thật đối với nhân tộc không có cái gì tác dụng giang hà hồ nước long tộc tối thiểu còn có thể giúp nhân tộc thi vân bố vũ t ứ hải long tộc có thể giúp nhân tộc cái gì h ù n g chi đế tân nói vô lượng d ư ớ i l ư ợ n g kiếp chúng ta căn bản không có dư thừa tinh lực quản những người khác phục hy lý giải đế tân ý nghĩ không phải là không muốn rút mà là không có ý nghĩa chương bốn n h â n tộc không có khả năng khoanh tay đứng nhìn chương bốn n h â n tộc không có khả năng khoanh tay đứng nhìn nhân tộc từ đầu đến cuối liền cùng phong thần lượng tiếp đoạn không được quan hệ nó ngay từ đầu chính là hướng về phía nhân tộc đi tới Chỉ b ấ trên q thực tế hắn xem một chút vua yêu lượng kiếp lịch trình liền sẽ phát hiện hồng quân rất ưa thích thiên vị vua yêu lượng kiếp tiền kỳ yêu tộc là muốn so vua tộc yếu một ít nhưng mỗi lần song phương muốn lúc khai chiến hồng quân liền ra tới ngăn cản mục đích đúng là để hai bên thực lực ngang nhau cuối cùng để v u yêu l ư ợ n g bại cầu thương nếu không phải ta thông t i ê n đến cuối cùng tiệt giáo diện mới biết được hối cải trên thực tế tự hành cẩn thận vừa phân tích liền có thể minh bạch phong thần bảng muốn ba trăm sáu mươi lăm chính thần nhân giáo cùng xiển giáo làm sao đủ lát sao coi như tăng thêm tây p h ư ơ n g giáo cũng còn thiếu rất nhiều cuối cùng chỉ có thể tiệt giáo đến điển mà hồng quân mục đích đúng là vì triệt để hạn chế nhân đạo đem nhân đạo quy về hắn hoặc là nói là quy về thiên đạo nhân tộc theo phong thần lượng kiếp tiến hành sẽ càng ngày càng yếu cuối cùng tất cả đều biến thành phạm nhân mà phong thần chiến trường một chi đều cùng nhân tộc có quan hệ cho dù chúng ta cải biến phong thần lượng kiếp hướng đi nó vẫn như cũ cùng chúng ta có quan hệ cho nên đây cũng là côn bằng cầu viện thời điểm ta trước tiên ủng hộ nguyên nhân côn bằng cùng dưới trướng hắn cận đại yêu tộc khả năng ngăn không được chiến hỏa lúc nào cũng có thể tác động đến nhân tộc đế tân nói cho nhân tộc tiên thánh bọn họ nhân tộc cũng không thể khoanh tay đứng nhìn chỉ cần phong thần không có kết thúc nhân tộc cũng không thể p h ấ t lờ về phần côn bằng cùng dưới trướng hắn cận đại yêu tộc ngăn không được cái này rất dễ lý giải hồng quân lúc nào cũng có thể xuất thủ chỉ cần hồng quân xuất thủ cho dù các phương phái đi thánh nhân tương trợ chiến tranh hay là thất bại vì ứng đối loại tình huống này nhân tộc đến sớm chuẩn bị sẵn sàng hồng quân tính toàn quá lớn ta nhân tộc không thể không phòng Ta c ả một thấy t nhân c có h ể điều động n c à phương ờ n g đại h diện khác thây phương giáo còn không có hạ tràng mặc dù lao tử giáo đã phái một số người đến bắc hải hỗ trợ nhưng lão tử hiện tại không cách nào dung chuyển nguyên thủy bên kia liền không có cái uy hiếp gì bởi vậy ở thời điểm này có thể nhất cử đem xiền giáo nữ hoa dạy diện cứ như vậy thánh nhân đại chiến liền có thể mở ra nhân tộc có thể cấp tốc giết nguyên thủy nữ hoa cùng nam cực tiên ông thiên đạo thánh nhân không phải có chết hay không bất diệt sao g i ế t tới bọn hắn rơi xuống thánh vị sau đó liền có thể đánh giết bọn hắn không có nguyên thủy nữ hoa cùng nam cực tiên ông thiên đạo liền sẽ trở nên chưa vững chắc từ đó ảnh hưởng hồng quân thực lực chư xiền giáo cùng nữ hoa lão tử giáo cũng muốn một khối diệt đi sau đó đi phương tây đem lão tử diệt đi để thông t i ê n dung hợp nguyên thủy cùng lão tử nguyên thần cùng khai thiên công đức sau đó lại đem tây phương giáo diệt、đi. chương bốn trăm linh bảy thông tin thái, thái độ kim n a o đảo thông tin giáo chủ cũng biết đông hải lòng tộc động tác bất quá hắn cũng không có bất kỳ phản ứng nào mặc kệ đế tân an bài thế nào chỉ cần không liên quan đến tiệt h giáo hắn cũng không đáng kể dù sao tiệt giáo cùng ân thương quan hệ trong đó phi thường đặc thù không phải đơn giản quân thần quan hệ thậm chí có thể nói nếu như không có ân thương liền không có hiện tại t i ệ t giáo mà nếu như không có t i ệ t giáo ân thương cũng không có khả năng thuận lợi như vậy thống trị thiên hạ bởi vậy đối với ân thương tới nói t i ệ t giáo chính là bọn hắn kiên cố nhất hậu thuẫn mà đối với t i ệ t giáo tới nói ân thương cũng là bọn hắn trọng yếu nhất minh h i ế u cho nên thông tin ê giáo chủ đương nhiên sẽ không bởi vì đông hải long tộc sự tình mà ảnh hưởng đến t i ệ t giáo cùng ân thương quan hệ trong đó coi như liên quan đến t i ệ t giáo chỉ cần đối với t i ệ t giáo có chỗ tốt là được coi như tiệc giáo mới là đông hải bá chủ thực sự mà đông hải long tộc cũng hẳn là về tiệc giáo quản nhưng là long tộc làm hồng hoang đã từng bá chủ đi qua thế nhưng là thiên đình một phần tử mà lại năm đó chính là bởi vì long tộc nghe theo hồng quân đạo tổ thuyết phục chủ động từ bỏ chiến đấu sau cùng mới khiến cho ngay lúc đó hồng hoang vạn tộc khỏi bị tổn thương bởi vậy t i ệ t giáo trước đó đối với đông hải long tộc thái độ vẫn luôn là bỏ mặc không quan tâm ta mặc kệ các ngươi các ngươi cũng đừng tới q u ấ y rầy ta cho nên t i ệ t giáo đã không biết đi tổn thương đông hải long tộc cũng sẽ không thu đông hải người của long tộc làm đệ tử thằng đến t i ệ t giáo rời khỏi huyền môn thông thiên tự chém thánh vị một lần nữa thành thánh đằng sau t i ệ t giáo mới bắt đầu mở rộng phạm vi thế lực của mình t i ệ t giáo mặc dù danh xưng ơ vạn tiên triều b ái nhưng kỳ thật đại bộ phận đệ tử đều phân tán tại hồng h o a n g các nơi mà từ thông thiên giáo chủ từ đế tân nơi đó biết được phong thần chân tướng đằng sau hắn mới bắt đầu dần dần thu nạp chính mình những đệ tử ngoại môn này bọn họ để bọn hắn tại đông hải sinh hoạt hình thành một cái cự đại trận pháp phong ngừa xiển giáo lao tử giáo nữ hoa giáo cùng tây phương giáo vây công dựa theo đế tân nói tới phong thần lượng k i ế p bình thường đi hướng là xiển giáo đệ tử lợi dụng lân thương cùng tây kỳ chiến tranh không ngừng mà hố chết tiết giáo đệ tử tiết giáo đệ tử từ trước đến nay b ằ n kết cùng chung mối thủ Vừa nghe nói sau ư huynh đệ c ủ mình m siển nhiên bị giáo giết, tự ố n bọn vì báo họ thủ. Sau đó liền sẽ bị siển giáo thập nhị kim tiên nhị sẽ bị thập mây chính ô n n g ít ấ t thần bỏ bảng. mình, chân linh lên phong h c Sau đó chính là thông tin đối với trước kia nhân giáo xiển giáo cùng t i ệ t giáo tam giáo đệ tử lên bảng bài xích hắn không nguyện ý để cho mình bất cứ một người đệ tử nào lên bảng cho nên muốn tam giáo đệ tử hạ tràng chiến đấu lấy t i ệ t giáo đệ tử thực lực căn bản không sợ người dạy cùng xiển giáo bất luận kẻ nào chỉ là hắn lại hạ một đạo tử mệnh lệnh không cho phép đệ tử rời núi kết quả thân công báo cái này xiển giáo đại lừa dối không ngừng lừa dối đến trên chiến trường mất mạng lần lượt lên phong thần bảng dựa theo đế tân thuyết pháp dù sao hồng quân quy định là muốn tam giáo đệ tử chiến đấu vậy liền để t i ệ t giáo các đệ tử thống nhất xuất động tề tâm hiệp lực đem xiển giáo đệ tử đều đưa lên bảng sau đó đem chưa đủ bộ đủ cứ như vậy t i ệ t giáo tổn thất cũng không lớn mà giải quyết thực tế phải đối mặt chính là hủy diệt hạ tràng mình bị phế cầm tù tử tiêu cung còn lưng đeo đánh nát hồng hoang nhân quả t i ệ t giáo đệ tử chỉ còn lại có vô đương thánh mâu số ít mấy người kéo dài hơi tàn là đế tân giải cứu tiết giáo tại trong nước lửa mặc dù đế tân ban sơ mục đích là mượn dùng tiết giáo lực lượng nhưng đế tân dẫn đầu đ n thương quật khở cơ h ộ i đều dựa vào chính hắn đương nhiên trong đó không thể thiếu khổng tiên trợ giúp nhưng khổng tiên cũng thu được lợi ích cực kỳ lớn thành từ trước tới nay cái thứ hai hôn nguyên đại la kim tiên hồng quân ngoại trừ cái thứ bảy thánh nhân phá vỡ hồng hoang không có hồng mông tử khí không có khả năng thành thánh nhận biết chương bốn trăm linh tám hi hỏa cùng thường hy vui vẻ chương bốn trăm linh tám hi hỏa cùng thường hy vui vẻ t â y côn lôn l ụ c áp ngồi ở trong đậu phủ nhữ mày trong lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút vì cái gì tây vương mẫu một mực không có tới tìm hắn thương lượng như thế nào mở rộng thế lực của bọn hắn đâu hắn vốn cho rằng nàng sẽ đến nhưng lại chậm chạp không thấy bóng dáng thật sự là kỳ quái chẳng lẽ là ta đoán sai sao lục áp tự lẩm bẩm hắn cảm thấy tây vương mẫu hẳn phải biết ý đồ của hắn dù sao bọn hắn đều là t h á n h nhân giữa lẫn nhau có giao tình thâm hậu nhưng mà thời khắc này lục áp trong lòng càng nhiều hơn chính là sầu lo chẳng biết tại sao mẫu thân cùng tiểu di tu vi đã trì trệ không tiến hồi lâu không cách nào lại tiến một bước cái này khiến tâm hắn gấp như lửa đốt bởi vì tình thế trước mắt cũng không cho lạc quan phong thần lượm kiếp lúc nào cũng có thể diễn biến thành vô lượng lượm kiếp mà hắn biết rõ một khi như vậy chính mình cũng khó có thể không đếm x ử a đến căn cứ hôn nguyên đại la kim tiên quy định đối mặt thiên đạo hồng quân cùng với các thiên đạo thánh nhân lúc nhất định phải đoàn kết nhất trí cộng đồng chống cự ngoại địch cứ việc lục á p cũng không muốn tham dự trong đó nhưng ở vượt qua hôn nguyên đại la kim tiên cấp lúc hắn chính mắt thấy đế tân trong tay nắm siêu việt tiên thiên trí bảo linh bảo những n à y linh bảo số lượng đông đảo lại uy lực to lớn trong hồng hoang không người có thể cùng đế tân cùng nhân tộc chống lại cho nên làm hôn nguyên đại la kim tiên bên trong một thành viên đối với đế tân an bài lục á p biểu hiện được hết sức phối hợp nhưng mà hắn chân chính quan tâm chỉ có mẫu thân cùng tiệu di hai người về phần thượng cổ yêu tộc hắn sớm đã không còn để ở trong lòng bằng không hắn cũng sẽ không nhiều năm như vậy đều chưa từng h i ệ n thân bạch trạch bọn hắn tìm hắn thật lâu một mực không có tìm được thẳng đến đế tân nói cho bọn hắn chẳng lẽ là bởi vì v u yêu lượng kiếp nghiệp lực ảnh hưởng phụ thân cùng mẫu thân thúc thúc cùng tiểu di đều là chứng hôn khắc lưới các nàng là thời kỳ thượng cổ yêu tộc thiên đình yêu hậu cùng yêu phi tự nhiên sẽ nhận nghiệp lực ảnh hưởng từ v u yêu lượng kiếp đằng sau mẫu thân cùng tiểu di tu vì một mực trì trệ không tiến chẳng lẽ ta có thể tu luyện thành t r u y n thánh đình phong không chỉ có là phụ thân cùng th lục áp đột nhiên cảm thấy mình có thể tu luyện thành c h u ẩ n thánh đình phong mẫu thân cùng tiểu di cũng ra rất nhiều lực tiểu thập để cho ngươi thất vọng hi hỏa cùng thường hy xuất quan tu luyện không tiến triển chút nào các nàng quyết định đi ra hít thở không khí mẫu thân tiểu di không có chuyện gì hài nhi có thể hộ các ngươi chu toàn lục áp đi qua bởi vì thụ thương cùng h ổ thẹn một mực không dám đi gặp mẫu thân cùng tiểu di thẳng đến bạch trạch bọn hắn tìm tới cửa khi đó hắn chỉ là c h u ẩ n thánh đình phong mặc dù là hồng hoang một vị đại năng nhưng cũng không dám nói bảo mẫu thân hỏa tiểu di không việc gì dù sao mặt trên còn có lao từ cùng nguyên thủy bọn hắn những ngày này đạo than chính hắn cũng là thánh nhân lao tử cùng nguyên thủy bọn hắn đã đối với hắn không tạo thành uy hiếp chỉ cần thu xếp tốt mẫu thân cùng tiểu di hắn liền có thể đi tìm tiếp dẫn cùng chuẩn đề báo thủ lúc trước l à tiếp dẫn vụ trộm đem bọn hắn huynh đệ mười cái từ trong sơn cốc thả ra ham chơi bọn hắn chạy tới vũ tộc trên địa bàn chơi giết chết không ít người của vũ tộc mới đưa đến hai tộc chiến tranh gây cấn tiểu thập hồng hoàng bây giờ là tình huống như thế nào k hi hòa nhìn về phía lục á p các nàng tỷ bội từ thái âm tinh rời đi về sau liền theo lục á p đến tây côn lôn mẫu thân tiểu di bây giờ hồng hoàng lục áp đem hồng hoang hiện trạng cẩn thận cho hi hòa cùng thường hy nói một lần nguyên lai、like、thời gian ngắn như vậy hồng hoang đã phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất hi hòa cùng thường hy nghe xong khiếp sợ không thôi hôn nguyên đại la kim tiên vậy mà chiếm thừa phong dẫn đến hồng quân lại bị đánh cho không dám ra đến còn có lao tử không chỉ có thủ dương sơn đạo tràn ném đi ngay cả thánh vị cũng khó giữ được đương nhiên các nàng cũng rất vui vẻ lục áp thành thánh hoàn thành đế tuấn cùng thái nhất cho tới nay mộng tưởng mẫu thân tiểu di long tộc tình huống cùng các ngươi một dạng cũng là tu vi không cách nào đột phá lục áp lại đem long tộc tình huống nói một lần hi hòa cùng thường hy tình huống không phải đặc nam cực tiên ông muốn thu long tộc chương bốn trăm linh chín nam cực tiên ông muốn thu long tộc rất nhanh bắc hải đại chiến liền mở ra đối mặt côn bằng một phương hung manh thế công nam cực tiên ông nhức đầu không thôi hắn vốn cho là mình đã chuẩn bị xong nhưng hiện tại xem ra còn đánh giá thấp thực lực của đối phương côn bằng một phương không chỉ có nhân số đông đảo mà lại thực lực cường đại bọn hắn công kích để nam cực tiên ông cảm thấy khó mà ngăn cản làm sao bây giờ nam cực tiên ông lo lắng hỏi hắn biết nếu như tiếp tục như vậy x u ố n g dưới bọn hắn rất có thể sẽ thất bại nhưng là x i ể giáo bên này đã không có mới tăng nhân thủ Mà c ô nam bằng bên k i nhân thủ cực ô n bằng người bên kia càng ngày càng nhiều, mà siển giáo kia nhiều, đang không ngừng giảm bất không có khả năng tiếp năng tiên ông thầm nghĩ hắn nhìn thấy xiển giáo bên này người một cái tiếp một cái ngã xuống trong lòng vô cùng thống khổ đây đều là đệ tử của hắn cùng sư đệ a bất đắc dĩ nam cực tiên ông đem chủ ý đánh tới long tộc trên thân hắn muốn nếu như có thể đạt được long tộc duy trì có lẽ còn có một chút hy vọng sống long tộc mặc dù không có kim tiên trở lên cơn giả nhưng là kim tiên trở xuống cường giả cũng rất nhiều hiện tại côn bằng bên kia kim tiên phía dưới nhiều không kể xiết hoàng long đến ta cái này nam cực tiên ông nói ra hắn hy vọng có thể thuyết phục đông hải long vương để đông hải long tộc gia nhập xiển giáo không chỉ có là đông hải long tộc bắc hải tây hải cùng nam hải long tộc cũng muốn thuyết phục bất quá hắn không có khả năng tự mình đi để xiển giáo những người khác đi nếu như tứ hải long tộc không chịu vậy hắn lại đi long tộc không muốn gia nhập xiển giáo cũng phải gia nhập ai bảo bọn hắn là hồng h o a n g cổ lão mà khổng lồ chủng tộc hoàng long làm xiển giáo thập nhị kim tiên lại là long tộc xuất thân hắn đi thuyết phục tứ hải long tộc thích hợp nhất sư hình ngài tìm ta hoàng long đi vào nam cực tiên ông trước mặt hành lễ nam cực tiên ông cùng bọn hắn quan hệ cũng không có bởi vì nam cực tiên ông thành thánh liền cải biến trên thực tế cũng vô pháp cải biến bọn hắn đều là nguyên thủy thiên tôn đệ tử thân truyền người đi một chuyến tứ hải long tộc thuyết phục bọn hắn gia nhập x i y ê n giáo hiện tại chiến trường tình thế phát triển đối với chúng ta bất lợi chúng ta không có tinh lực tìm có thể góp đủ số người hồng hoang trừ long tộc còn có rất nhiều chủng tộc nhưng là không có thực lực nếu không nam cực tiên ông cũng sẽ không đánh long tộc chủ ý long tộc gia nhập còn có thể trên chiến trường điểm xuất phát tác dụng c h ú n g tộc khác gia nhập đó chính là thuần túy phá hôi căn bản là không có cách ngăn cản côn bằng người bên kia tốt sư huynh ta đi trước đông hải đem đông hải long tộc mang đến hoàng long biết thuyết phục đông hải long tộc gia nhập xiển giáo là không thể nào t h i ệ t giáo cùng nhân tộc ở một bên nhìn chằm chằm đông hải long tộc căn bản không dám gia nhập xiển giáo nhưng là hiện tại không phải do bọn hắn sư huynh nói thuyết phục chính là vô luận như thế nào từ hải long tộc đều phải gia nhập xiển giáo chính mình lần này đi muốn mạnh mẽ để bọn hắn gia nhập xiển giáo phiên thiên thiên nếu là có người ngăn cản ngươi lập tức đưa tin cho ta nam cực tiên ông đem phiên tiên ấn giao cho hoàng long long tộc mặc dù kém xa lúc trước nhưng vẫn là có hai cái lao bất tử nếu là bọn họ không để ý nghiệp lực xuất thủ can thiệp vậy cũng chỉ có thể động thủ thật cảm tạ sư h i n h hoàng long vui vẻ tiếp nhận phiên tiên ấn đây chính là một nửa bất chu sơn rèn đúc hai thành linh bảo gần với lao sư bản cổ phiên các loại tiên tiên và hậu tiên trí bảo thậm chí có thể cùng hậu tiên trí bảo chống lại nhưng mà nam cực tiên ông cũng không biết ngao quảng lúc này cũng gặp phải áp lực lớn nhân tộc không tiếp nhận bọn hắn cái tia xuyển giáo khả năng liền muốn đã tìm tới cửa không c ó n g h ĩ a là x ỉ n g i á o b ấ t đ ộ n g Bởi vì trăm một mươi có khí phách chịu rộng chương bốn trăm một mươi có khí phách chịu rộng nga o quảng gặp qua hoàng long chân nhân đông hải long cung nga quảng cung kính hành lễ nói lúc này nga o quảng nội tâm tràn đầy bất đắc dĩ hoàng long chân nhân chính là đại la kim tiên mà hắn chỉ là một cái nho nhỏ kim tiên đối mặt đại nhân vật như vậy hắn bây giờ không có cự tuyệt gặp mặt lý do chúng ta đều là long tộc không cần khách khí như thế hoàng long c h â n nhân mỉm cười k h o á t khoác tay thể hiện ra một loại thân thiết hòa ái thái độ nhưng mà ngao quảng n h ư n g trong lòng cảm thấy một cô áp lực vô hình hắn biết do xiển giáo đám người từ trước đến nay coi trời bằng vùng đối với người nhỏ yếu thường thường chẳng thèm nó g tới giờ phút này hoàng long c h â n nhân đối với hắn khách khí như thế ngược lại để tâm hắn sinh cảnh giác bởi vì dựa theo lẽ thường nếu như xiển giáo người đối với ngươi lộ ra hữu hảo thân sắc như vậy sau đó chỉ sợ sẽ là muốn tính kế ngươi n g hoàng long trân nhân, nhân, nhân, nhân lần này đến đây mục đích ngao quảng không cần suy đoán liền có thể lòng dạ biết rõ đối phương không thể nghi ngờ là muốn kéo lúng bọn hắn long tộc đem nó đặt vào xiển giáo muốn hạ trở thành xiển giáo pháo hôi đây chính là ngao quảng trước đây tiến về chiều ca tìm kiếm nhân tộc che chở nguyên nhân chỗ nhân tộc không tiếp nhận bọn hắn tiết giáo cũng không có bất kỳ động tác gì mặt khác Long t xiển giáo người làm việc không thoải mái ưa thích vừa đi vừa về giày vò làm sao bản tọa đáng sợ như thế sao gặp ngao khoảng nửa ngày không nói lời nào hoàng long tất giận ta chính là thánh nhân đệ tử xiển giáo một trong thập nhị kim tiên đại la kim tiên cường giả người cái tiểu kim tiên dám không để ý ta phi thường đáng sợ chân nhân ý đổi đến ngao quảng rõ ràng nhưng ngao quảng không có khả năng đáp ứng long tộc còn có tổ long cùng trúc long hai vị lao tổ tại mọi chuyện cần được hai vị lao tổ cho phép mới được ngao quảng trực tiếp ngắt lời ngươi xiển giáo muốn long tộc vậy liền đi tìm tổ long cùng trúc long đến tổ long cùng đến mặt rồng trước hoàng l o n g chân nhân tuyệt đối sẽ bị chửi chết ngao quảng à, đừng đem lời nói được quá chết đối với long tộc không tốt hoàng long tức giận ngao quảng là đông hải long tộc long vương thì thế nào tại xiển giáo trước mặt không ngoan ngoan chờ lấy bị hợp nhất hắn muốn phản kháng đây là muốn chết hành vi nếu không phải vì cầm xuống đông hải long tộc hoàng long thật muốn một bàn tay trộp chết ngao quảng bản tọa phụng thiên đạo ý chỉ đến đây. m ờ i đông hải long tộc gia nhập x u y n giáo dưới trướng ngươi chịu rộng tự tuyệt chính là không tuân theo thiên đạo ngươi làm u ố n đông hải long tộc diệt vong sao hoàng long đem đại la kim tiên viên mãn khí thế trong nháy mắt phóng thích ép tới ngao quảng nắm sấp trên mặt đất đầu đầy mồ hôi ngao quảng vẫn như c ũ không nói lời nào hoàng long tức giận liền tức giận chẳng lẽ lại còn có thể giết chết chính mình tổ l o n g cùng trúc long cũng phải tuân theo thiên đạo ý chỉ làm việc bằng không bọn hắn liền sẽ hôi phi ên diệt ngươi cảm thấy bọn hắn dám nói không sao hoàng long cười lệnh tổ long cùng trúc long là đã từng hồng hoang bá chủ thì thế nào tại thiên đạo trước mặt cũng phải ngoan ngo bây giờ đã không phải là long phượng kỳ lân tam tộc tranh bá thời đại ta đây không biết ta chỉ biết là long tộc lưng bèo to lớn nhân quả cùng khổng lồ nghiệp lực không biết chân nhân có thể hay không chống được phần nhân quả này ngao quảng khó khăn mở miệng bọn hắn long tộc một mực không cách nào đột phá kim tiến cảnh có lẽ chính là có khổng lồ nghiệp lực cùng to lớn nhân quả chương bốn trăm mười một không cần quản nhân quả cùng nghiệp lực chương bốn trăm mười một không cần quản nhân quả cùng nghiệp lực nghe được ngao quảng nói mình có nhân quả hoàng long trực tiếp bị dọa đến nhảy dựng lên long tộc nhân quả cùng nghiệp lực cũng không phải bừa dỡn hắn căn bản chịu không được gánh nặng như vậy Cùng bọn hắn thập nhị kim tiên sát k i ế p so sánh long tộc nhân quả cùng nghiệp lực càng không thể khinh thường bọn hắn xiển giáo thập nhị kim tiên sở di đứng trước sát k i ế p chính là bởi vì đã từng giết chóc đưa tới nhân quả b ổ trí loại này nhân quả lực lượng để hoàng long tâm sinh e ngại dù sao hắn từng tận mắt nhìn thấy qua nhân quả chi lực uy lực đáng sợ bây giờ bọn hắn gặp phải khốn cảnh chính là do nhân tộc nhân quả đạo nhân thay đổi nhân quả mà tạo thành nguyên bản phong thần chi chiến hướng đi đã phát sinh biến hóa to lớn nhưng phong thần bảng lại như cũ lấp đầy chỉ cần hoàn thành sắc phong phong thần một chuyện liền có thể kết thúc bí mãn nhưng mà bọn hắn thập nhị kim tiên tái giá sát kiếp chi pháp vậy mà mất hiệu lực ngay sau đó bọn hắn sư đổ hai người cũng gặp nhân quả phản vệ bởi vậy khi ngao quảng đề cập nhân quả lúc hoàng long trong lòng tràn đầy sợ hãi ngoài ra còn có nghiệp lực đây càng là một loại làm cho người sợ hãi tồn tại một khi bị nghiệp lực quân thân chỉ ít cần rất nhiều cái hội nguyên mới có thể đem nó tiêu hao hầu như không còn đối mặt khủng bố như thế nhân quả cùng nghiệp lực hoàng long cảm thấy một trận cảm giác bất lực sông lên đầu từ xưa đến nay dính vào nghiệp lực không có kết cục tốt long hán lượng kiếp lúc long p ư ợ n g kỳ lân tam tộc vu yêu lượng kiếp lúc vu yêu hai tộc đều là như vậy phượng tộc tại phương nam yên lặng không sai biệt lắm hai cái lựa tiếp kỳ lân tộc đến nay không có khôi phục dấu hiệu long tộc ngược lại là mở rộng cành lá nhưng nhiều nhất chỉ có thể tu luyện tới kim tiên kim tiên phía trên một cái đều không có một lát sau hoàng long ý vị không rõ nhìn ngao quảng một chút nhìn người biến mất tại đông hải lòng cung bên trong hoàng long không hề rời đi đông hải chỉ là đem ngao quảng nâng lên nhân quả cùng nghiệp lực vấn đề đưa tin cho nam cực tiên ông chỉ chốc lát nam cực tiên ông liền xuất hiện tại đông hải gặp qua sư h ì n h hoàng long lập tức nên đón tiếp lấy sự tình không có làm tốt lo lắng sư huynh sẽ trách phạt hắn sư đệ ngươi không cần phải để ý đến ngao còn nói một mực đi làm là được chúng ta xuyển giáo là lần này phong thần lượng kiếp một trong những nhân vật chính nhân quả cùng nghiệp lực đều đã lây dính long tộc nhân quả cùng nghiệp lực không có khủng bố như vậy dù sao qua hai cái lượng kiếp thời gian đã bị tiêu hao đến không sai bị lắm sư đệ chỉ cần minh bạch nếu là chúng ta cân nhắc quá nhiều vậy chúng ta khả năng liền muốn biến mất tại trong hồng hoang cho nên ngươi không cần phải để ý đến long tộc nhân quả cùng nghiệp lực như thế nào nam cực tiên ông cảm thấy bất kể hắn là cái gì nhân quả cái kia làm chiến lực là được l o nói g hồng hoang thích hợp nhất, không phải bọn hắn muốn không tộc mắt thích nhất, tham c là liền dưới dự phải muốn hắn hợp bọn thể tham thần không phong Lần này phong thần lượng dự. ế p có thể nói thể dính đến hồng hoang tam giới, không có một cái nào sinh linh có thể không bị ảnh hưởng. nào Nói giới, tam một cái có có bị đây ế n đ hết thể đều do đế tân nếu không phải đế tân phong thần liền sẽ dựa theo cố định quỹ đạo tiến hành mà không phải giống như bây giờ trở nên hoàn toàn thay đổi đương nhiên đế tân cũng cho hồng hoang mang đến biến hóa rất lớn hồng hoang cách cục hoàn toàn thay đổi lão sư bọn hắn khi đó mấy cái đại năng cũng đều thành thánh liền ngay cả hắn cùng di lặc cũng đều thành thánh đây đều là nhờ vào đế tân đối với hồng hoang cả biến chỉ là hắn mặc dù có thể thành thánh nhưng hồng hoang lại không phải thiên đạo thánh nhân chấn giữ hồng hoang tốt sư huynh ta lập tức đi làm có nam cực tiên ông lời nói hoàng long biết phải làm sao cho dù tổ long cùng trúc long đi ra tổ tổ chức lại có thể thế nào sư huynh ở chỗ này tổ long cùng trúc long hai cái tàn phế chỉ có phần bị đánh ngao quảng lập tức dẫn đầu đông hải long tộc gia nhập xiển giáo xuất lĩnh đông hải long tộc cường g i ả tiến về bắc hải hoàng long trở lại đông hải long cung đem ngồi tại trong đại điện ngao quảng giật mình têu lên ngươi ngươi tại sao lại trở về x i n giáo liền thật không sợ long tộc nhân quả cùng nhập lực ngao quảng hoảng sợ h ã n coi là trước đó lời nói đem hoàng long hủ chạy cho nên ngao quảng lập tức triệu tập đông hải long tộc chức vụ trần tiên trở lên tu vi người cùng ta đi bắc hải về phần tổ long cùng trúc long bên kia ngươi tìm bọn hắn cũng vô dụng đại sư huynh ngay tại mặt biển tổ long cùng trúc long cho dù đi ra cũng vô dụng húng chi hai người bọn hắn còn ra không đến hoàng long mặc kệ ngao quảng phản ứng lập tức ra lệnh hắn hiện tại cần chính là nhân thủ đông hải long tộc chân tiên trở xuống người đi bắc hải cũng không có tác dụng gì chỉ là cho n h â n tộc tu sĩ luyện tập hắn muốn là có thể cùng n h â n tộc tu sĩ cấp thấp chiến đấu người đại sư h i n h sở dĩ tìm long tộc là bởi vì người của long tộc nhiều bởi vì tứ hải long tộc trưởng quản l ý tứ hải thủy tộc sinh linh trừ phi là có kim tiên phía trên tu sĩ toa c h ấ n không phải vậy đều được nghe long tộc hiệu lệnh ta không làm ngươi lại có thể thế nào ngươi hoàng long bất quá là long tộc hèn nhát hậu đại có quyền lực gì chỉ huy toàn bộ long tộc ngao quảng kiên quyết phản đối tự không chấp hành hắn mới không cần đi cho x i n giáo làm bia đỡ đạn cái này có thể không phải do ngươi h một, một đạo mệnh lệnh từ ngao quảng trong miệng chuyển ra chuyển hướng đông hải bốn phương tám hướng rất nhanh cái này đến cái khác đông hải người của long tộc liền đến đến đông hải long cung long vương đã xảy ra chuyện gì sao mọi người đi tới đông hải long cung đằng sau lập tức hỏi bởi vì long vương gọi là tất cả chân tiên cùng chân tiên trở lên tu vi người đến lo lắng có nguy hiểm cho đông hải sự tính phát sinh dù sao bọn hắn thuộc về thiệt giáo không cần người đông hải long tộc nếu là chuyện gì xảy ra thiệt giáo là sẽ không quản từ hôm nay đông hải long tộc cùng s ở thuộc c h ú n g tộc toàn bộ gia nhập x i ề n giáo chúng ta những người này lập tức tiến về bắc hải là x i ề n giáo xuất lực ngao quảng nói ra hắn bị hoàng long khống chế thân b ấ t do kỳ gia nhập x i ề n giáo x i ề n giáo để ý chúng ta chúng ta thế nhưng là nguyên thủy thánh nhân trong miệng ở mức sinh chứng hóa khoác vậy mang giáp hạ người đám người chân kinh bọn hắn chưa từng không muốn gia nhập thánh nhân muốn hạ xiển giáo là hữu giáo vô loại nhưng hắn tu vi quá thấp căn bản không vào được thiệt giáo bật cửa b ậ cửa c so tiệt giáo còn cao hơn rất nhiều xiền giáo thừa hành thế nhưng là trong ưu l â y ưu bằng không nguyên thủy thiên tôn cũng sẽ không chỉ có mười bốn đệ tử thân truyền cùng hai cái đệ tử ký danh cho dù về sau đại lượng nhận người xiền giáo cũng không đến đông hải thu qua đồ lúc này đông hải long tộc gia nhập xiền giáo thấy thế nào đều cảm thấy k ỳ quái bởi vì hiện tại là xiền giáo cũng không phải nguyên lai、like、như vậy đệ tử chỉ có mấy chục người thời điểm mà là có mấy vạn người từng cái xiền giáo đệ tử tu vi còn không tầm thường đông hải người của lòng tộc tại trước mặt bọn hắn chỉ có thể coi là sâu kiến đúng vậy à người ta tiệt giáo mặc dù cũng t r ư ớ n g mắt chúng ta nhưng mở rộng quy mô thời điểm cũng chiêu một chút người đi xiền giáo tại hồng hoang khắp nơi chiêu thu đệ tử nhưng chưa bao giờ có tới qua đông hải chẳng lẽ không phải t r ư ớ n g mắt chúng ta đông hải người đám người ngươi một lời ta một lời nói đến hoàng long sắc mặt tái xanh những người này vậy mà ở ngay trước mặt hắn nói xiển giáo nói xấu cái này có cái gì kỳ quái các ngươi không chú ý bắc hải tự nhiên không hiểu xiền giáo cùng côn bằng thánh nhân dưới chướng cận đại yêu tộc ngay tại khai chiến xiển giáo không địch lại bắt chúng ta đi đụng nhân số thôi không thấy x ỉ n giáo hoàng long trân nhân ở đây sao có người nhắc nhở đều nhỏ rộng một chút x ỉ n giáo hoàng long trân nhân ở đây long vương ngao quảng rất rõ ràng bị hoàng long trân nhân k h ô n g chế thôi không phải vậy chuyện lớn như vậy làm sao không thương lượng trước một chút chương 413. b à n cổ p h ụ c sinh chương 413 b à n cổ p h ụ c sinh tại nam cực tiên ông làm kinh sợ hoàng long cường thế xuất thủ triệt để chinh phục đông hải long tộc đem đông hải long tộc thu nhập x ỉ n giáo ngay sau đó nam hải bắc hải cùng tây hải long tộc cũng bị hoàng long chinh phục thu nhập x i n giáo mà t ứ hải long tộc chân tiên cảnh trí kim tiên cảnh cường giả thì là toàn bộ bị mang đến bắc hải tham gia chiến đấu theo tứ hải long tộc gia nhập bắc hải trên chiến trường tu sĩ cấp thấp chiến đấu từ côn bằng một phương ưu thế tuyệt đối biến thành thế lực ngang nhau côn bằng đối với cái này cũng không lo lắng bởi vì bọn hắn bên này còn có thể gia tăng nhân thủ nhưng xiển giáo bên kia liền không có nhân sự có thể tăng lên tu sĩ cấp cao cùng đỉnh tiêm tu sĩ chiến đấu xiển giáo một phương hay là tiếp tục hạ phong côn bằng một phương người một mực để ép xiển giáo người đánh bọn hắn không n ó n g n ả y bởi vì xiển giáo bên này còn chưa tới thời điểm suy yếu nhất mặt khác tây phương giáo còn không có xuất thủ lão tử giáo chủ lực cũng còn không có động đế t â n nói muốn trước tiêu hao hết xiển giáo hiện hữu lực lượng bước tây phương giáo xuất thủ bước lão tử giáo chủ lực xuất thủ bước nữ hoa giáo xuất ra vốn ban đầu tóm lại chính là muốn đem hồng quân giới t r ư ớ n g tất cả lực lượng đều bước đi ra bọn hắn bên này lực lượng sẽ chỉ càng ngày càng mạnh tiệt giáo triệu công minh muốn độ kiếp rồi nhân tộc đế hoàng thần n ô n g cùng hữu xảo lao tổ cùng truy ý lão tổ cũng muốn độ kiếp rồi chờ bọn hắn bốn người độ kiếp thành công bọn hắn bên này lại sẽ gia tăng bốn tên hốn nguyên đại la kim tiên qua một đoạn thời gian, thần Nông, triệu công minh, hữu xảo lao tổ cùng truy ý lão tổ độ kiếp thành công trở thành hôn nguyên đại la kim tiên lại qua một đoạn thời gian vân trung tử cùng huyền đô cũng l ĩ n h hội song phát tắc chuẩn bị độ kiếp thành thánh tiết giáo kim linh thánh mẫu vân tiêu thanh tiêu cùng bích tiêu cũng l ĩ n h hội song phát tắc chuẩn bị độ kiếp thành thánh kim linh thánh mẫu vân tiêu thanh tiêu cùng bích tiêu thuận lợi độ kiếp thành thánh vân trung tử mặc dù cũng thành công nhưng hao phí rất nhiều linh bảo cuối cùng là dựa vào bản cổ phiên cùng phiên thiên ấn mới may mắn thành công huyền đô không có lấy đến thái cờ đô nhìn thấy vân trung tử hình dạng hay là lựa chọn xin giút đỡ đế tân tinh diệu cùng ảnh ấp cũng thừa dị p bọn hắn thời điểm độ k i ế p tiến vào hồng hoang do xét hồng hoang tình huống cụ thể tại huyền đô phát hạ đại đạo lời thề đằng sau đế tân trợ giúp huyền đô vượt qua lôi k i ế p trở thành hôn nguyên đại la kim tiên mà huyền đô thì là mang lên lão tử giáo đệ tử cùng gia sản đầu phục nhân tộc phong thần chi chi ế n đã đến thời khắc sống còn nếu như không thoát ly huyền môn kết quả của bọn hắn chính là hôi phi yên diệt lao tử bởi vì huyền đô mang đệ tử cùng gia sản rời đi chọc giận gần chết thánh vị triệt để rơi xuống biến thành trần thánh theo song phương thực lực cách xa x i n giáo dần dần suy tản sẽ phải bị côn bằng một lấy toàn thịnh tư thái trở về hồng quân để tây phương giáo toàn thể xuất động đem lão tử hồng mông tử khí cho hòa phượng để hòa phượng trở thành thành nhân bởi vì đế tân bản thể chậm chạp chưa từng xuất hiện hồng quân bắt đầu cường thế tiến công đế tân tập kết nhân thủ tới đối kháng ngay tại hồng quân chuẩn bị cường thế đánh giết đế tân bọn hắn thời điểm vũ minh bảy mươi hai trọng thiên thành hình thiên địa chấn động địa đạo lần nữa mạnh lên hậu thổ từ địa phụ giết ra cùng hồng quân chiến đến một khối ngay tại song phương nhân mã đến đông đủ chuẩn bị quyết nhất từ chiến thời điểm trên đông hải mây mù quay cuồng ba tòa hòn đảo to lớn từ hư không giáng l ô n trong truyền thuyết tam tiên một bóng người từ tàm tiên đ ả o dạo bước đi ra dây lát đi vào bắc hải lớn tôn đế tân trần kinh người tới lại là hắn lớn tôn đế cổ hồng quân đã lâu không gặp không nghĩ tới lại là người cái này nhát gan n h ấ t người sợ phiền phức đi tới cuối cùng cũng chắc ta lúc trước hẳn là cho thêm các ngươi vài r ư ợ u để cho các ngươi triệt để nghỉ ngơi đế cổ nhìn xem hồng quân ung dung nói giờ phút này hắn là hồng hoang sáng thế thần b ằ n cổ mặc dù hay là nhân tộc thân hình nhưng ở đây cộng lại cũng không đủ hắn đánh bao lớn một hồi b ằ n cổ hồng quân kiếp sợ không thôi bàn cổ vậy mà sống lại hắn tất cả tính toán củng cố gắng chẳng phải là hộ phí tất cả mọi người bị chấn kinh đến ngu ngơ tại chỗ sáng thế thần bản cổ vậy mà sống lại thiểu gia hỏa ta muốn cảm tạ ngươi nếu không phải ngươi ta liền triệt để ngủ say không biết còn phải đợi bao lâu mới có thể t h ứ c tỉnh đế cổ nhìn xem đế tân nói ra là gia hỏa này phá hủy hồng quân âm mưu cải biến hắn ngủ say thời gian dài hơn kết cục là ta ta đã sớm tỉnh chỉ là lực lượng quá yếu không có cách nào hành động v ừ i v ạ n địa đạo cùng nhân đạo khôi phục ta liền thôn vệ nhân đạo cũng chuyển thế thành thiên địa nhân vật chính người của nhân tộc hoàng cháu trai bản cổ đơn giản giải thích một chút cuộc nháo kịch này cũng nên kết thúc nếu không sẽ ảnh hưởng hắn đột phá đại đạo cảnh phụ、thần. hậu thổ chậm tới đến sau lập tức quỳ lạy các nàng v u tộc đời đợi kiếp kiếp đều m u ố n phục sinh phụ thần bàn cổ bây giờ phụ thần chính mình sống lại còn đi đến trước mặt nàng phụ thần thông thiên nguyên thủy cùng lao tử rất hoảng hốt bọn hắn là bản c ổ nguyên thủy biến thành cũng một mực tự xưng bản cổ chính tông nhưng bọn hắn chân chính k í n h ngưỡng bản cổ thời điểm cũng không nhiều thông thiên nghĩ một lát cũng học hậu thổ dáng vẻ quỳ lạy mà lao tử cùng nguyên thủy lại không biết làm sao các ngươi ba quá làm cho ta thất vọng ta đem nguyên thần chia ra làm ba lưu lại chính là hy vọng các ngươi có thể nắm giặc làm cha không giống nàng thời khắc ghi nhớ lấy ta bàn cổ nghĩ một lát nói ra dù sao cũng là hắn đã từng nguyên thần hấp thu có thể trợ linh hồn của hắn lại tăng cấp không không cần phụ thần không cần lão tử nguyên thủy cùng thông tin ê tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ bọn hắn còn muốn còn sống không muốn biến trở về bản cầu nguyên thần trở về bản cầu ngươi cũng trở về về đi bạn cổ không để ý đến tam thanh cầu xin tha thứ mà là nhìn về phía hậu thổ hài nhi nguyện ý hậu thổ rất vui vẻ đáp ứng trở về phụ thần cũng là một loại hình thức khác còn sống nàng lớn nhất hy vọng đã thực hiện đã không có lo lắng phụ thần vu tộc chính là ngài trái tim kéo dài xin ngài chiếu cố một chút bọn hắn hậu thổ chính là vô tộc người m ạ n nhất nàng nguyện ý trở về bản cổ nhưng cũng hy vọng vô tộc trường tồn bản cổ ngươi không có khả năng dạc này hồng u n g ấ p thông tin còn chưa、tính. nhưng lão tử cùng nguyên thủy thế nhưng là thiên đạo rất trọng yếu một bộ phận không có nguyên thủy cùng lão tử thiên đạo liền càng thêm không ổn định đại thần xin ngài tha thông thiên đạo hữu cùng hậu thổ đạo hữu hôn nguyên đại la kim tiên bên này nhao nhao là thông thiên cùng hậu thổ cầu tình dù sao bọn hắn là một phương thiếu đi hai người sẽ ảnh hưởng rất nhiều thứ đặc biệt là hậu thổ đây chính là địa đạo người phát ngôn thông thiên đạo hữu lựa chọn tân giáo chủ đi đế tân đối với thông thiên nói ra ban cổ sống lại cái kêu hồng hoàng cách cục lại phải biến đổi ban cổ chuyện quyết định những người khác căn bản khuyên không được bởi vậy đế tân chỉ có thể để thông thiên tranh thủ thời gian lựa chọn mới một khi thông tin ê bị bản cổ hấp thu cái t i ê u tiệt giáo liền sẽ lâm vào hỗn loạn chương bốn trăm m ư ơ i bốn ba hỗn độn linh bảo trở về chương bốn trăm m ư ơ i bốn ba hỗn độn linh bảo trở về hỗn độn chỗ sâu đế tân bản thể ngay tại độ kiếp trải qua trong khoảng thời gian này tu luyện hắn lại đem tu vi tăng lên tới hỗn nguyên đại la kim tiên viên mãn cũng tìm hiểu rất nhiều loại đạo vẫn như cũ kinh khủng ba một đạo hết u y sắc lôi k i ế p chỉ bất quá đế tân người đã ở hỗn độn biên giới cũng không có ảnh hưởng đến hồng hoang độ kiếp sau khi hoàn thành đế tân tiếp tục hấp thu còn lại hỗn độn sau đó hướng ra ngoài phi nước đại bắc hải trang diện vẫn như c ũ rằng co láo tổ không thể l ã o tổ xin nghĩ lại. l ã o tổ người đi chúng ta làm sao bây giờ. Vu tộc người nhao nhao lên tiếng khuyên hậu thổ hậu thổ thế nhưng là bọn hắn mười hai l ã o tổ bên trong duy nhất còn sống l ã o tổ. Nếu như hậu thổ trở về phụ thần vậy bọn hắn liền đã mất đi trụ cột. Vu tộc những năm này cũng không có mấy cường giả của thời không có hậu thổ toa c h ấ n cái kêu u minh liền không còn là bọn hắn vô tộc sân nhà sư tôn không cần sư tôn để đệ tử thay người đi. Tết i giáo đệ tử cũng tại thuyết phục thông thiên dù sao thông thiên thành danh đã lâu có thể trấn nhất tiết giáo nếu là không có thông thiên người trước mắt không còn là chính mình lứa tôn mà là hung danh hiện hách sáng thế thần bản cổ mọi người không cần lo lắng ta trở về phụ thần đằng sau vẫn như cũ sẽ thủ hộ mọi người hậu thổ không cảm thấy nàng trở về phụ thần đằng sau vu tộc liền sẽ rất xuống ngàn trượng tương phản vu tộc sẽ triệt để cuộc khởi vượt qua nhân tộc trở thành hồng hoang nhân vật chính bởi vì vu tộc mới thật sự là trên ý nghĩa bản cổ hậu nhân bọn hắn là phụ thần bản cổ tâm huyết biến thành là phụ thần bản cổ sinh mệnh kéo dài từ nay về sau ngươi chính là vu tộc thủ lĩnh hậu thổ đem chính mình lục đạo luân hồi quyền hành cùng một thân cảm n ộ i c h u y ể n cho đại vô hình tiên bất quá tổ vu điện nhưng không có lưu cho vu tộc dù s a o đó là phụ thần bản cổ trái tim biến thành phụ thần muốn hắn trở về khẳng định cũng cần mới tăng phụ thần đây là n g à i trái tim vu tộc đều là bởi vì nó mà sinh hậu thổ đem tổ vu điện hiện lên cho bản cổ tốt bản cổ nhẹ nhàng p h t tay tổ vu điện hướng hắn bay đi rất nhanh một tòa sát khí cùng sinh cơ đồng bột đại điện liền biến thành một viên to lớn khô cạn trái tim bàn cổ nắm trái tim nhìn một hồi trái tim hóa thành một trận quang mang dung nhập bàn cổ thân thể tiếp lấy một cỗ khí thế kinh khủng từ bàn cổ trên thân phát ra tất cả mọi người bị cỗ khí thế này trong nháy mắt chấn n hiếp bàn cổ vừa rồi vừa rồi cũng không có phóng thích u y áp nhưng hắn trên thân cái kia cố làm cho người hồi hộp cảm giác bất an liền để đám người tê cả ra đầu tại chứng thực thân phận đằng sau càng la dọa đến ở đây tất cả mọi người không dám động đậy sau đó bàn cổ nhẹ nhàng p h t tay nam cực tiên ông trong tay p i ê n thiên ấn liền tự động hướng bàn cổ bay、đi. nam cực tiên ông muốn ngăn trở đều làm không được ban cổ lúc trước lấy cuộc sống hóa thành bất chu sơn chống trời chính là vì làm hồng hoàng triệt để vững chắc xuống bây giờ hồng hoàng đã có những vật khác chống trời cái k i a bất chu sơn liền nên trở về thân thể hắn chỉ gặp một chiếc đại ấn trên không trung không ngừng lớn mạnh sau đó biến thành một cây trụ lớn trụ lớn không ngừng rung động đám người cảm giác đại địa cũng đang chấn động đám người cùng nhau nhìn về phía bất chu sơn chỉ gặp còn lại một nửa bất chu sơn từ mặt đất đ ứ t gãy sau đó hướng phía bắc hải bay tới tại mọi người trong ánh mắt khiếp sợ cùng p i ê n thiên ấn biến thành một nửa bất chu sơn rung hợp lại cùng nhau sau đó hóa thành một vệ ánh sáng dung nhập bản cổ thể nội bản cổ khí thế lại một lần nữa lớn mạnh lao h ỏ a kế trở về đi bản cổ đột nhiên nói ra sau đó đám người liền thấy từ lao tử trên thân bay ra một t ấ m thái cực đ ồ từ nguyên thủy trên thân bay ra một cái bản cổ phiên hư không cũng tại chấn động máy liệt sau đó sẽ mở một đường vết rách một ngụm t r u n g lớn từ khi bên trong bay ra hỗn độ t r u n g đám người kinh hô từ vũ yêu lượng kiếp thời điểm đông hoàng thái nhất sau khi chết hỗn độ t r u n g liền biến mất bây giờ lại nhìn thấy hỗn độ chung rất nhiều người đều trần kinh hỗn độ chung cùng thái cực độ cùng bản cổ phiên hòa là một thể biến thành một thanh khổng lồ dịu kh tại hồng quân kinh hô bên trong một khối ngọc đĩa từ bay về phía bàn cổ trong n hư không còn có rất nhiều mảnh vỡ hướng bàn cổ bè tới chỉ chốc lát tạo hóa đĩa ngọc chủ thể cùng mảnh vỡ rung hợp lại cùng nhau biến thành một khối hoàn chỉnh tạo hóa đĩa ngọc vẫn chưa xong tiếp lấy đằng đằng sát khí thí thần thương đế tuấn hà đồ lạc thư tình thế bạch liên cùng diệt thế hắc liên từ hư không rơi xuống hồng quân càn cốt đỉnh tiếp d ẫ n tập nhị phẩm kim liên minh hà nghiệp hòa h ư n g liên l ã o tử thái nhất phát triển nguyên thủy ngọc như ý tiên tiên h ngũ sắc cờ phục hy thái cực đồ cùng nữ hoa giang sơn xã tắc đồ cái đỏ tù bóng thiên thư phong thần bảng thư sơn b i ể n trải qua cùng nhân thư sinh tử bộ dung hợp lại cùng nhau một g ố c hỗn độn thanh liên chậm rãi xuất hiện ở trước mặt mọi người đến tận đây bản cổ ba kiện hỗn độn trí bảo toàn bộ trở về hồng quân bọn người mặt mũi tràn đầy đau lòng những vật này tại bọn hắn mà nói đều là phi thường khó được phi thường lợi hại linh bảo nhưng đối với bản cổ mà nói chỉ là hắn ba kiện hỗn độn linh bảo một bộ phận mà th hai người các ngươi là giáo chủ và phó giáo chủ không khí r ù a linh vân tiêu thanh tiêu bích tiêu cùng mã thoại các ngươi làm trưởng lão phụ tá tốt công minh cùng kim linh t i ệ t giáo tương lai liền giao cho các ngươi lão sư không phải vất lạc chỉ là trở về phụ thần vi sư cùng các ngươi cùng tồn tại phụ thần cũng là t i ệ t giáo lão tổ thông tiên biết phụ thần bản cổ như là đã quyết định vậy hắn liền chạy không xong cùng phản kháng không bằng cho t i ệ t giáo vớt điểm chỗ tốt những vật này các ngươi cất kỹ thông tiên đem chu tiên tứ kiếm cùng chu tiên trận đô thanh bình kiếm lục h ồ n cờ kim p h ư ợ trâm t h tiêu phát t r i n bệnh đậu mùa rượu rơi cờ thái che trời hình m á u ảnh trâm thúy quang lưỡng nghi đèn tử đ i ệ n truy chống da cá luân hồi kính tàng tiên đ ổ xuyên tim khóa giao cho triệu công minh cùng kim linh thánh mẫu sư tôn không khẩn triệu công minh kim linh thánh mẫu vô đương thánh mẫu uy linh thánh mẫu vân tiêu bích tiêu thanh tiêu cùng mã toại khóc giống hai người các ngươi muốn hay không bàn giao một chút bàn cổ nhìn về phía lao tử cùng nguyên thủy mặc dù hắn muốn bắt về đã từ nguyên n g thần cùng trái tim nhưng để lao tử nguyên thủy cùng thông thiên cùng hậu thổ làm cáo biệt vẫn là có thể lao tử sắc mặt tâm trầm phía sau hắn đã không có bao nhiều đệ tử h u y ề n đô na tiểu tử đem đại bộ phận đệ tử cùng tất cả vốn liếng đều mang đi từ nay về sau hai người các ngươi chính là lao tử giáo một chút chủ hòa phó giáo chủ vị sư chỉ có một cái yêu cầu bảo trụ lao tử giáo đem lão tử giáo truyền thừa tiếp cũng phát triển lớn mạnh lao tử đem c à n c u n hình bát cảnh cung đèn tử kim hồng hồ lô dương chi ngọc lọ sạch màn trướng kim thẳng thất tinh kiếm phong hỏa quạt lá cọ giao cho hai t ê n h kiếm phong hỏa quạt lá cọ giao cho hai tinh kiếm p h n g hỏa q t lá cọ g cho hai người sư tôn đệ tử sợ không chịu nổi chức trách lớn này hai tên đệ tử sợ hãi bởi vì nhiệm vụ này quá tốt đẹp nặng, lấy thực lực của bọn hắn. Căn bản là chống bản không nổi tin tưởng mình, nhớ phải là đỡ về sau dù sao huyền đô chính mình độ kiếp thành thánh thành hôn nguyên đại la kim tiên không có thái cự đô hai tên đệ tử này muốn trở thành hôn nguyên đại la kim tiên là không thể nào bọn hắn gánh không được lôi kiếp kia nam cực từ nay về sau ngươi là giáo chủ vân trung tử làm phó giáo chủ thập nhị kim tiên cùng thần công báo làm trưởng lão nguyên thủy gặp lao tử đều từ bỏ chống lại chỉ có thể bất đắc gì đi theo từ bỏ mặc dù lao tử đã biến thành trần thánh hắn hay là thánh nhân nhưng lão sư đều hợp đạo cảnh người đều không có sức chống cự hắn không nguyện ý sẽ chỉ làm xiển giáo tùy theo hôi phi y ê n d i ệ t tam bảo ngọc như ý phượng hồng trâm không cực vòng tay không đập ấn thái cực c ấn phủ chu tạ kiếm hư vô hội c u long đ ỉ n h đèn lưu ly bình lưu ly trấn yêu tháp cùng côn lôn kính giao cho nam cực tiên ông chương bốn trăm mười lăm chúng sinh làm thuốc chương bốn trăm mười lăm chúng sinh làm thuốc của mà đế vẫn cùng diệp huyên cũng tới nhìn xem đế cổ tâm tình phức tạp diệp huyên muốn lên trước khoảng cách gần nhìn xem đế cổ lại bị đế tân ngăn cản phụ vương diệp huyên lộ ra cầu xin ánh mắt h ư ơ n nhi h hắn đã không còn là con của các ngươi cô cháu hắn là bàn cổ đại thần truyền thế khi hắn thức tỉnh bàn cổ đại thần ký ức đằng sau liền không còn là đế cổ mà là hồng hoang sang thế thần bàn cổ đại thần cô ban tên cho lúc ưng thuận nguyện vọng không chỉ có thực hiện còn xa xa vượt qua đế tân lắc đầu không có thức tỉnh ký ức đế cổ vẫn là hắn nhà ân người của hoàng thất thức tỉnh ký ức đằng sau đế cổ chính là sang thế thần bàn cổ đại thần mà lại bàn cổ mở hồng hoang thế giới có thể nói là phá rồi lại lập phục sinh đằng sau hắn đem phóng ra một bước cuối cùng trở thành chân chính đại đạo cảnh cường giả các ngươi không cần khổ sở b à n cổ đại thần dù sao cùng các ngươi vợ chồng có nhân quá quan hệ chuyện này với các ngươi tới nói đối với nhân tộc tới nói là một chuyện tốt b à n cổ đại thần mở hồng hoang trước đó là hôn nguyên vô cực đại la kim tiên thậm chí là nửa bước đại đạo bây giờ trở về ít nhất là nửa bước đại đạo cách đại đạo đã không xa nếu là b à n cổ đại thần bước ra một bước cuối cùng trở thành đại đạo cảnh cường giả hồng hoang sẽ lần nữa đạt được thăng cấp hồng hoang tam giới vạn tộc sinh linh đều sẽ đạt được vượt quá tưởng tượng chỗ tốt đế tân nói ra nhưng đây cũng chỉ là một loại cơn ư giả vì đột phá bước vào cảnh giới càng cao hơn sự tình gì đều làm ra được sau đó mọi người ở đây nhìn soi mói lão tử nguyên thủy thông thiên cùng hậu thổ hóa thành một trận ánh sáng du nhập g n bản cổ trong thân thể theo lão tử nguyên thủy thông thiên cùng hậu thổ du nhập g n bản cổ khí tức trên thân càng ngày càng cường đại khí tức kinh khủng ép tới rất nhiều người thổ huyết hôn mê mà bản cổ thân hình cũng không còn là nhân tộc bộ dáng mà là biến thành cao lớn cự nhân tràn ngập hỗn độn khí tức đám người bị bản cổ khí tức ép tới nằm sấp trên mặt đất rất nhiều người không ngóc đầu lên được bản cổ lão hưu chúc mừng ngươi trở lại đình phong đột nhiên, hai bóng người xuất hiện tại bắc hải là tinh diệu cùng anh ấ p bọn hắn bằng tốc độ nhanh nhất đem hồng hoang tam giới tất cả đều hiểu rõ một lần chỉ có tam tiên đào vào không được cũng liền vào lúc này bọn hắn xác định bàn cổ đã sống lại cũng g ẩn nặc đứng lên chờ đợi bàn cổ tự đi ra ngoài các ngươi làm sao cũng tới bàn cổ c h ấ n kinh hai gia hỏa này sao lại tới đây đại đạo đã khôi phục trợ thủ của hắn còn không có lộ diện lại có m ớ i người đến cái này khiến hắn rất lo lắng vạn nhất bọn hắn là đến ngăn cản chính mình bước ra một bước cuối cùng vậy thì phiền t o á i hồng còn nhìn xem ba người chuyện trò vui vẻ mà xám như cho theo bàn cổ xuất hiện hắn một chút mưu tính toàn bộ đều mất hiệu lực chờ đợi hắn chỉ có tử vong mà theo tinh diệu cùng ảnh ấp xuất hiện tình cảnh của hắn thì càng không xong chúng ta là làm chứng đại đạo bí mật mà đến bản cổ đạo hữu có thể hay không chia sẻ một chút nếu như bản cổ đạo hữu n g u y ệ n ý cái kêu hồng nông trên chiến trường hai tộc chúng ta có thể cùng bản cổ tộc hợp tác bản cổ tộc tinh không thu tộc cùng ám linh tộc tại rộng lớn hơn trong thế giới sinh hoạt cũng có các tổ nguy cơ trong đó bản cổ tộc nguy cơ nghiêm trọng nhất bản cổ lương đeo bộ tộc tên là dẫn đầu bản cổ tộc chiến thắng hồng nông chủ lực của bệnh nhân đây cũng là hắn g á n g sinh cái này đặc thù hỗn độn thế giới nguyên、nhân. vì chính là chứng được đặc thù vô thượng đại đạo từ đó trở lại hồng nông thế giới ngăn cơn s ó n g giữ hai tộc bọn họ cũng muốn biết được bí mật này từ đó vì chính mình chủng tộc thắng lợi cung cấp lực lượng cường đại hơn liền hai người các ngươi cũng muốn ta chứng đạo bí mật ban cổ thổi phu một tiếng bật cười liền tinh không thu tộc cùng ám linh tộc mặt hàng này cũng nghĩ nhúng t r à m hắn chứng đạo bí mật quả thực là si tâm vọng tưởng ban cổ tộc tại hồng nông trên chiến trường tình thế xác thực rất tồi tệ nhưng còn chưa tới làm xin giúp đỡ người khác tình trạng mà lại ban cổ tộc tìm rất nhiều đặc thù hỗn độn thế giới để tộc nhân chứng đại đạo bất quá ta thiệt tâm hôm nay liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút để cho các ngươi chết cũng không để lại tiếng mới bàn cổ vừa cười vừa nói tinh diệu cùng ả n h ấp biết thì thế nào dù sao bọn hắn trốn không thoát mảnh hỗn độn này thế giới ta mở hỗn độn sáng tạo hồng hoang chính là vì chứng đạo mặc dù không có thành công nhưng cũng bước ra đi một bước dài hồng hoang trải qua những năm này phát triển có rất lớn trưởng thành cũng nên là ta bước ra một bước cuối cùng cung cấp một chút trợ lực bàn cổ nói đi nặng nề vung động hai tay từng luồng từng luồng sức mạnh bí ẩn khó lường hướng hồng hoang bên ngoài mà đi đem cái này đến cái khác chư thiên thế giới kéo vào hồng hoang cùng hồng hoang hòa là một thể theo ch hồng hoang tiến một bước lớn mạnh hồng hoang vạn tộc sinh linh cũng đi theo lớn mạnh ta đem phóng ra một bước cuối cùng các ngươi liền biến thành năng lượng trở thành thân ta trong cơ thể một bộ phận đi bàn cổ nhìn về phía ở đây tất cả mọi người cũng bao quát hồng hoang vạn tộc sinh linh giờ k h ắ c này hồng hoang vạn tộc sinh linh không còn là từng cái sinh linh mà là từng cây linh dược bàn cổ dừng tay bàn cổ đại thần không thể bàn cổ đại thần tha chúng ta đi chúng ta nguyện ý đợi đời cùng phục ngươi hoàn toàn thanh tỉ người n h o nhau cầu xin tha thứ bàn cổ đại thần muốn đem bọn hắn hóa thành năng lượng hấp thu chợ hắn phóng ra một bước cuối cùng thế phải bọn hắn vất lạc Thật vất tu tới tu thế chết thể bất hắn không vả vi, vi luyện muốn bây bọn cũng bàn giờ đi. cứ Có cổ mà sau ở động, hồng h o n toàn bộ sinh linh cũng n thần hồn hay là nhục thần, hay là đó tại mọi người không cam lòng bên trong hồng hoang toàn bộ sinh linh hóa thành một cỗ năng lượng giống một vệ ánh sáng hướng b à n cổ hội tụ theo hồng hoang chúng sinh biến thành năng lực chi quang không ngừng tụ hợp vào thể nội b à n cổ thân thể trở nên càng lúc càng lớn khí tức cũng càng ngày càng cường đại hướng phía đại đạo cảnh xuất phát tinh diệu cùng ảnh ấp vội vàng phát tín hiệu cầu cứu bọn hắn cũng không phải tự mình một người tới cũng mang theo giúp đỡ bản cổ mưu toan lịch phản đại đạo chu đúng lúc này đại đạo chi nhãn đột nhiên xuất hiện hạ xuống đại đạo chi phạt quân quân huyết lôi hướng phía bản cổ đánh xuống một đạo tiếp lấy một đạo một đạo s o một đạo lợi hại đại đạo ngươi có phải hay không đem ta đem quên đi đột nhiên quát to một tiếng vang lên một bóng người đột nhiên xuất hiện chiều đại đạo chi nhãn điên cuồng công kích ngươi an tâm hấp thu đại đạo chi nhãn có ta người này đối với bản cổ nói ra chức trách của hắn chính là trợ giút bản cổ chứng được đại đạo nếu không phải mảnh này đặc thù lần trước bản cổ liền có thể chứng được đại đạo tốt bản cổ nói ra giúp đỡ xuất hiện hắn liền có thể an tâm hút hồng hoàng chúng sinh biến thành năng lượng chỉ cần hấp thu xong hồng hoàng chúng sinh biến thành năng lượng hắn liền có thể phóng ra một bước cuối cùng trở thành đại đạo cảnh cường giả đại đạo lôi k i ế p vừa vặn trợ hắn bước ra một bước cuối cùng chỉ cần đại đạo không có càng nhiều công pháp đối phó hắn là được rồi rất nhanh hồng hoang chúng sinh biến thành năng lượng liền toàn bộ bị bản cổ hấp thu tiếp lấy hồng hoang phát ra một cỗ hấp lực to lớn hồng hoang chung quanh mỏng manh hỗn độn chi khí bị đều hút vào hồng hoang chương bốn trăm mười sáu khổng tiến trốn ra được chương bốn trăm mười sáu khổng tên i trốn ra được tình huống như thế nào dương mi nhìn thấy hồng hoang xung quanh tất cả hỗn độn chi k h í bị hấp thu không còn khiếp sợ không tôi h tranh thủ thời gian chạy còn có thể là tình huống như thế nào bàn cổ sống lại thôi đang khôi phục thực lực đâu đế tân bản thể cũng nhìn thấy cái này kinh khủng tràn g cảnh m ở nhạt hỗn độn chi k h í bị hồng hoang phát ra to lớn hấp lực hấp thu không còn không kịp xem xét tỉ mỉ đế tân thúc giục dương mi mau trốn chạy hai người bọn hắn chỉ là hôn nguyên quá rất lớn la k i m tiền tại bàn cổ cái này nửa bước đại đạo trước mặt căn bản không đáng chú ý cái gì bàn cổ sống lại dương mi vừa chạy vừa chấn kinh mặc dù đã sớm nghĩ tới bản cổ sẽ phục sinh nhưng thật các loại bản cổ phục sinh đằng sau dương mi vẫn còn có chút không thích đứng trong hồng hoàng những sinh linh kia khẳng định trở thành bản cổ khôi phục tu vi đang ăn dược mà lại vừa rồi hai đạo siêu cường khí tức xuất hiện hẳn là đại đạo cùng bản cổ đại đạo cảnh giúp đỡ chúng ta mau trốn nếu không khả năng liền muốn trở thành bản cổ khôi phục đan dược đế tân nói ra đại đạo cùng đại đạo cảnh cường giả đều xuất thủ bọn hắn đến tranh thủ thời gian chạy trốn các loại bản cổ phóng ra một bước kia trở thành đại đạo cảnh cường giả bọn hắn cũng chỉ có thể biến thành đan dược tại bả hồng hoang đại đạo chi phạt sau đại đạo lôi k i ế p tiếp lấy hạ xuống lôi k i ế p không còn là huyết sắc mà là màu đen tràn ngập tịch diệt khí tức khủng bố tịch diệt lôi k i ế p tinh diệu cùng ảnh ấp đã cách bắc hải xa xa, xa nhìn xem lôi k i ế p k i ế p sợ không thôi huyết sắc lôi k i ế p đã rất khủng bố không nghĩ tới bản cổ độ đại đạo cướp lại là tịch diệt lôi k i ế p đây là phi thường lịch thiên tồn tại độ k i ế p thời điểm mới có lôi k i ế p tịch diệt lôi k i ế p xuất hiện nói do đại đạo cùng cao hơn trật tự không cho phép ngươi tồn tại bọn hắn không hề rời đi hồng hoang mặc dù không ngăn cản được bản cổ lại có thể quan sát bản cổ độ kép bản cổ chứng đạo quáo như vậy cơ hội khó được bọn hắn tuyệt sẽ không bỏ lỡ mà lại bọn hắn mở ra viễn trình đồng bộ bọn hắn nhìn thấy đều có thể chuyển về trong tộc tại bọn hắn đại đạo cảnh giúp đỡ đến trước đó bọn hắn chỉ có thể là đem tình huống chuyển trở về bàn cổ đã đuối bọn hắn động sát tâm bọn hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết lúc cần thiết có thể tự bạo cho bàn cổ chế tạo một chút tổn thương mặc dù đại đạo cảnh cùng nửa bước đại đạo cảnh t r ê n l ệ n h rất lớn nhưng tự bạo huy lực trùng quy là không thể k i n h thường tối thiểu hồng hoang sẽ bị nổ thành phân vụn để bàn cổ mất đi chính mình sáng tạo thế giới hồng hoang cũng không thể theo bàn cổ tấn thăng mà tấn thăng bởi vì nó bên trong có đầy đủ hôn đ ộ n chi khí có thể hấp thu m ả n h này thời khắc hôn đ ộ n chi khí đều sẽ bị dương mi bọn hắn mười cái hôn đ ộ n thần mà cùng đế tân bạn thể hấp thu không còn mà lại đế tân cùng dương mi bọn hắn đã chạy nếu là dương mi cùng đế tân bọn hắn còn t ạ i sẽ để cho bản cổ thực lực đạt được tăng thêm một bước đừng nhìn dương mi cùng đế tân bọn hắn chỉ có mười mấy người lại là m ả n h này thời khắc người tu vi cao nhất cũng chính là hấp thu hôn đ ộ n chi khí nhiều nhất người tịch diệt lôi k i ế p tốt bàn cổ độ kích độ khó tăng lên rất nhiều bàn cổ có cực lớn khả năng vất lạc cho dù không vất lạc cũng sẽ thụ thương rất nặng tinh diệu nhìn về phía ảnh ấp, lôi kiếp càng mạnh bản cổ độ kiếp liền càng khó khăn phục hy trong tay những cái kia hỗn độn linh bảo làm sao đột nhiên không thấy ảnh ấp kỳ quái đế tân có thể giúp nhiều người như vậy nhẹ n h ó m vượt qua lôi kiếp cũng là bởi vì trong tay có mười cái hỗn độn linh bảo khả năng so bản cổ khai thiên dịu tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn thanh l i ê n kém một chút nhưng này cũng là hỗn độn linh bảo mười cái cộng lại cũng không nhất định so bản cổ khai thiên dịu tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn thanh l i ê n kém trước đó bản cổ xuất thủ thời điểm phục hy cũng không có xuất ra cái này mười cái hỗn độn linh bảo chẳng lẽ là đế tân trước đó không lâu cầm đi thế nhưng chắc chắn sẽ không lưu cho nhân tộc đế tân lúc trước chỉ lấy đi một kiện chính mình dùng cái kia mười hẳn là lưu cho nhân tộc chính là dựa vào cái này mười cái hỗn độn linh bảo hồng hoa mới xuất hiện nhiều như vậy hôn nguyên đại la kim tiên còn có khổng t u y ê n món kia cũng không có xuất hiện chẳng lẽ đế tân cho phục hy cùng khổng t u y ê n sớm lưu lại ám chỉ hai người bọn hắn cũng lặng lẽ đi đế tân trước khi đi lưu lại ba đạo phân thần tùy tiện tìm lý do cũng sẽ không có cái gì không biết tinh diệu lắc đầu nếu là cái này mười một kiện hỗn đ ộ linh bảo tại lập tức t ô i động nó có thể ngăn cản bản cổ một đoạn thời gian Cái khổng i a tiến cũng ó chút s là bởi vì đế tân nhắc nhở mới tiến vào hỗn độn thăm dò nghe nói đế tân cùng dương mi tiến vào hỗn độn chỗ càng sâu hắn liền hướng chỗ sâu đi o cấp tốc liền hướng hỗn độn chi khí nhiều địa phương đi đi tới đi tới liền đi tới hỗn độn biên giới tu vi không chút đề cao càng cách hồng hoang càng ngày càng xa sau đó trốn khỏi một kiếp đại vương nguyên lai ngươi không phải là vì tìm tài nguyên mà t h ụ t h ư ơ n g mà là đã sớm dự liệu được bản cổ sẽ thức tỉnh sớm rời đi hồng hoang khổng t u y ê n cảm giác mình rất may mắn chính mình nghe đại vương lời nói tiến vào hỗn độn thăm dò nói chuyện cách xa hồng hoang trước khi rời đi hắn cũng đi tìm phục hy đại vương đem mười cái hỗn độn linh bảo giao cho phục hy khống chế nói rõ đem nhân tộc an n g u y đều giao cho phục hy đại vương cũng cho phục hy bọn hắn nói qua đi thêm hỗn độn thăm dò nhưng phục hy bọn hắn không có ý tứ này đáng tiếc cái tiêm ư ờ i cái hỗn độn linh bảo. k h ô đế tân u y không cảm giác chạy trốn. ổ rất tức giận đây chính là mười cái nửa bức hỗn độn trí bảo à bàn cổ khai thêm liên dịu tạo hóa ngọc điệp cùng hỗn độn thanh niên cũng bất quá là hỗn độn trí bảo m ư ờ i cái nửa bước hỗn độn trí bảo hoàn toàn có thể cùng ba kiện hỗn độn trí bảo chống lại ký chủ bàn cổ đại đạo cảnh giúp đỡ giáng lâm hồng hoàng đang cùng đại đạo chiến đấu những vật này sẽ chỉ ra tăng bản cổ một phương chiến lược tinh diệu cùng ảnh ấp cũng vậy ở hồng hoàng nếu như bọn hắn không có chuẩn bị ở sau chỉ có vẫn là kết cục ký chủ phải nhanh tìm một mảnh hỗn độn tăng cao tu vi bàn cổ sẽ không bỏ qua các ngươi bất luận kẻ nào đúng rồi hồng hoàng chỉ có khổng tên u y một người chạy ra hắn nghe ngươi nói tiến vào hỗn độn thăm dò sau đó trở lại hỗn độn bên giới trốn khỏi một kiếp bàn cổ ngay tại độ kiếp hệ thống nói ra t chương 417. b à n cổ cùng đại đạo mới là hệ thống mục tiêu chương 417 b à n cổ cùng đại đạo mới là hệ thống mục tiêu tại hệ thống t r ợ giúp phía dưới đế tân rất mau tìm đến một chỗ hỗn độn sau đó hấp thu hỗn độn chi khí nhanh chóng sửa chữa không biết qua bao lâu đế tân tu vi cũng đột phá đ ạ tới t hôn nguyên vô cực đại la kim tiên mà đế tân đao cũng tăng lên thành bà bảo mười cái hỗn độn trí bảo cũng để thăng làm nửa bước bà bảo một trăm kiện hỗn độn linh bảo cũng để thăng làm chuẩn h ỗ độn trí bảo trước đó giao cho phục hy bản cổ trở về sau bị hệ thống thu hồi mười cái h ỗ độn linh bảo để thăng làm h ỗ độn độn từ khi rời đi hồng hoang ở trong hỗn độn lại tu luyện từ đầu sau đế tân mỗi lần độ kiếp đều sẽ mang lên chính mình tất cả linh bảo đế tân không phải dùng bọn chúng đến thay mình ngăn cản lôi kiếp mà là gia tăng lôi kiếp cường độ để tăng lên những n à y linh bảo phẩm cấp dùng linh khí hỗ trợ ngăn cản lôi kiếp mặc dù dễ dàng vượt qua lôi kiếp nhưng như thế cảnh giới tăng lên cũng không hoàn toàn mười một kiện hỗn độn trí bảo cùng một trăm kiện hỗn độn linh bảo nếu là tăng lên đó chính là phi thường khó lường trợ lực về phần mặt khác linh bảo nếu là có thể tại lôi k i ế p tẩy lễ phía dưới có chỗ tăng lên cũng sẽ đối với tương lai có trợ giúp đan g dược đế tân không nhúc đ í c h hắn hôm nay không cần đan dược phụ trợ tu luyện nhưng nói không chính xác tương lai cần dù sao chỉ có tu vi cường đại mới có thể cam đoan an toàn của mình ban cổ ảnh ấp cùng tinh d i ệ u bọn hắn là vì chứng đại đạo mà bọn hắn phía sau đều có đại đạo cảnh cường giả cũng chính là ít nhất phải tu luyện thành đại đạo cảnh cường giả mới có thể cam đoan an toàn của mình đi qua đế tân cảm thấy h ố n nguyên quá rất lớn la kim tiên thì ngon tu vi như vậy đã tại hỏng hoang không người có thể địch có thể về sau phát hiện bản cổ không chết bản cổ khai thiên tích địa thời điểm là nửa bước đại đạo cảnh tu vi ảnh ấp cùng tinh d i ệ u cũng là nửa bước đại đạo cảnh tu vi đằng sau đế tân đã cảm thấy muốn nửa bước đại đạo cảnh mới có thể cam đoan an toàn của mình mà ban đầu đế tân đường còn đi n h ầ m cơ sở không có đánh tốt may mắn đến dương my nhắc nhở từ hồng hoang trốn tới sau đế tân liền cùng dương my bọn hắn mỗi người đi một n g ã khổng tiên còn tại phía sau chạy trốn không dành quan tâm hắn chỉ có thể để hắn tự cầu phúc trải qua một lần lại một lần lôi kép tẩy lễ đế tân trên người tất cả linh bảo phẩm cấp đều chiếm được tăng lên đương nhiên p hệ thống nói đây là đại đạo cảnh cường giả mới có thể sử dụng vũ khí luận chế đạo khí cần nắm giữ một chút đại đạo chi lực đại đạo chi lực chỉ có đại đạo cùng đại đạo cảnh cường giả mới có được cùng nắm giữ có đạo khí đế tân chỉ cần đạt tới nửa bước đại đạo cảnh liền có thể tại đại đạo cùng đại đạo cảnh cường giả trước mặt tự vệ đế tân tiếp lấy tu luyện hôn nguyên vô cực đại la kim tiên cách đại đạo cảnh hay là qua xa không biết qua bao lâu đế tân rốt cuộc tu luyện tới hôn nguyên vô cực đại la kim tiên viên mãn bắt đầu lĩnh hội đại đạo quy tắc trúng kích nửa bước đại đạo màu đen lôi kép một đạo tiếp lấy một đạo dòng giã ba phẩy không không một đạo đằng sau đế tân rốt cuộc đột phá tu thành nửa bước đại đạo đao của hắn tăng lên thành trung cấp đạo bảo mười cái nửa bước đạo đao cũng tăng lên thành đạo bảo một trăm kiện chuẩn hôn đ ộ n trí bảo tăng lên thành hôn đ ộ n trí bảo đế tân phi thường vui vẻ hắn cũng tu luyện đến nửa bước đại đạo cảnh còn có được mười một kiện đạo bảo một trăm kiện hôn đ ộ n trí bảo so bằng cổ ảnh ấp cùng tinh rượu còn giàu có mà lại hắn kháng qua so huyết sắc lôi k i ế p càng thêm lợi hại màu đen lôi k i ế p để sinh mệnh cấp độ của hắn đạt được lại một lần nữa tăng lên chủ yếu nhất là hắn có chống lại đại đạo cùng đại đạo cảnh cường giả thực lực hoàng bá trải qua đã thôi diễn đến tầng thứ m ư ơ i hai hắn sớm vẫn có thể tu luyện tới đại đạo cảnh ký chủ thu hoạch thời cơ đã đến ngươi nên xuất lực không đợi đế tân cao hứng bao lâu h nơi đây trừ chính mình không có bất kỳ sinh linh gì thu hoạch a i chẳng lẽ thu hoạch đến những cái kia còn lại hỗn độn chi k h í đúng vậy ký chủ hệ thống nói đến không có chút nào tình cảm vậy chúng ta muốn thu hoạch ai đây đi đâu thu hoạch đế tân biết mình căn bản là không có cách trốn tránh hệ thống năng lực khẳng định là siêu việt đại đạo cùng đại đạo cảnh cờ giả nếu không cũng không thể tại bàn cổ cùng bàn cổ giúp đỡ không coi vào đâu đem phục hy trong tay mười cái hỗn độn linh bảo lặng lẽ thu hồi lại đi h ư n g hoang thu hoạch bàn cổ cùng đại đạo hệ thống nói ra nó bồi dưỡng đế tân cải biến hồng hoang kết cục để bàn cổ khôi phục chính là vì thu hoạch bàn cổ cùng đại đạo đại đạo cảnh bàn cổ giá trị cao hơn hơn nữa còn có phụ t h u ộ c phẩm t ỷ như hồng hoang được chưa đế tân kích động thu hoạch bàn cổ cùng đại đạo đây là cỡ nào hành động vũ trụ sự t ì n h á sau đó đế tân trở lại hồng hoang lúc này hồng hoang càng thêm náo nhiệt bàn cổ đã chứng được đại đạo hắn cùng trợ thủ của hắn đang cùng tinh d i ệ u cùng ảnh ấp phía sau đại đạo cảnh cường giả cùng đại đạo chiến đấu ảnh ấp cùng tinh rượu cũng không có nhằn rỗi khống chế được hồng hoang không để cho bản cổ lợi dụng hồng hoang thế giới chi lực nghị không ra hồng hoang náo nhiệt như vậy đế tân nhìn xem năm cái đại đạo cảnh tồn tại không có một chút sợ hãi có hệ thống tại hắn căn bản không cần lo lắng cái gì đế tân hắn tại sao trở lại tinh diệu cùng ánh ốc chân kinh đế tân không phải đã sớm đoán sai loại kết cục này sớm chạy trốn sao đế tân ngươi còn dám trở về bàn cổ cũng chân kinh đế tân cũng dám trở về đế tân chạy trốn hắn không cảm thấy kỳ quái dù sao đế tân cũng là khách đến từ thiên ngoại có thể đoán ra tính toán của hắn rất dễ dàng nhưng đế tân tu vi quá yếu cũng không có đại đạo cảnh cường giả hỗ trợ hắn là điên rồi sao dám dính vào chuyện của hắn ta đến xem ta lớn tôn thế nào đế tân vừa cười vừa nói ban cổ là sang thế thần không giả nhưng cũng là chuyển thế cho hắn đế tân cháu trai mới có thể trở lại đ ỉ n h phong không biết mùi vị đã như vậy ngươi cũng trở thành trong cơ thể ta một bộ phận đi ban cổ lạnh như băng nhìn thoáng qua đế tân nửa bước đại đạo là k h o a không sai đan dược ha h a ban cổ ngươi bất quá là ta nuôi một con lợn thôi còn muốn để cho ta trở thành đan dược của ngươi ngươi suy nghĩ nhiều hệ thống động thủ đi đế tân cười nhạo hệ thống thao tác chính là đem bản cổ làm heo nuôi trước đó không động t h ủ là bởi vì heo còn không có lớn lên đế tân nói xong một kiện trung cấp đạo khí mười cái sơ cấp đạo khí cùng một trăm kiện hỗn độn trí bảo trong nháy mắt xuất hiện ở trung quanh từ khi một cái thần bí đại trận đem tất cả mọi người vây quanh đạo khí hỗn độn trí bảo bàn c ổ bọn người chấn kinh đế tân lại có mười một kiện đạo khí cùng một trăm kiện hỗn độn trí bảo kể từ đó bọn hắn liền nguy hiểm bàn c ổ bọn người xuất thủ phản kích nguyên bản đối địch hai phe giờ khác này nhất trí đối ngoại nhưng bọn hắn phản kích không có bất kỳ tác dụng gì đế tân tại hệ thống thao tác bên dưới rất nhanh liền ch đem bọn hắn đều phong ấn đứng lên sau đó thu vào hệ thống ta có cái gì ban thưởng đế tân cảm thấy lần này hắn hẳn là có phần thưởng cực lớn mặc dù ra chủ lực chính là hệ thống nhưng hắn cũng thật sự xuất lực ban thưởng ký chủ một phần hồng nông thế giới địa đồ hệ thống nói ra cũng không có cho đế tân cái gì cao cấp ban thưởng không có đế tân im lặng hồng nông thế giới địa đồ cũng không phải vô dụng nhưng đế tân cảm giác đối với hắn không có tính thực chất trợ giúp ký chủ bỏ ra cùng thu hoạch là ngăn nhau hệ thống nói đi lại đem đế tân đưa về trước đó hỗn độn thế giới để hắn tiếp tục hấp thu hỗn độn chi khí tu luyện cuối cùng đế tân thành công đột phá bước vào đại đạo cảnh gặp lại ký chủ hy vọng ngươi tại hồng mông thế giới thuận buồn xuôi gió hệ thống nói đi liền tự động cởi trói rời đi đế tân hệ thống ngươi đ ừ n g đi đế tân muốn giữ lại hệ thống mặc dù hệ thống nhìn không thế nào đáng tin cậy nhưng cho đổ vật s á t thực tốt chỉ là đế tân hô nửa ngày cũng không có bất kỳ đáp lại nào hệ thống thật rời hắn mà đi bất quá đế tân nhận được hệ thống cuối cùng truyền lại tin tức nửa bước đại đạo liền có thể đột phá đại đạo hạn chế n ả y ra hỗn độn thế giới tiến vào hồng mông thế giới hồng mông thế giới là một cái cao cấp hơn càng rộng lớn hơn thế giới đế tân nhìn thoáng qua chung quanh tìm được dương mai cùng khổng tên u y bọn người đem bọn hắn mang lên hướng phía gần nhất hồng mông thế giới trước cửa vào tiến quyển sách xong